Tào Tháo, thánh nhân thê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi do duyên vị diễn độc. Vị Thanh, diện mạo chúng sinh, cuối thời Hán. Tư Mã Ý Cỏ cây tươi tốt, chim chóc bay nhảy, vạn vật hồi sinh chính là sức sống dồi dào của mùa xuân. Bầu trời vẫn xanh thẳm bao la, dòng sông vẫn xuôi dòng không nghỉ Ngàn vạn sinh linh cũng vẫn rộn ràng hối hả trên thế gian này chẳng có người nào là không thể thiếu được Tàu phi trải bao sóng gió cuối cùng cũng kế thừa được đại thống của nước ngụy đặt thị hiệu cho phụ thân là vụ chu thư thủy pháp nói chấn định tai ương biến loạn gọi là vụ từ khi thời đại của tào tháo lui vào lịch sử nhà hán đổi niên hiệu thành diên khang với ý nghĩa nói dài sự nghiệp của tiên vương nhưng phàm là sĩ nhân hiểu biết Điều có dự cảm niên hiệu này sẽ không tồn tại được lâu bằng niên hiệu kiến an, bởi vì thiết nghĩ, triều đình thay đổi niên hiệu là do quyền thần thế tập. Vậy vương triều ấy có thể tồn tại được bao lâu đây? Sau hơn 30 năm chiến loạn, Bách Tính sớm đã không còn bận tâm thiên tử mang họ gì nữa rồi. Cái chết của Tào Tháo cũng không gợi lên, được bao nhiêu thương tiếc nơi họ, bởi tất cả còn đang bận chuẩn bị cho mùa màng phụ sung chỉ mong sau mưa thuận gió hoa, thóc lúa bội thu để có thể ăn no mặc ấm nộp đủ tô thế và nuôi được đàn con ngoài những chuyện đó ra còn có gì đáng để họ lưu tâm khắp một vùng Trung Nguyên rộng lớn đầu đầu cũng đốt nương làm rẫy già trẻ lớn bé tập trung ngoài đồng trong khi ấy trên con đường cái quan phía đông thành lạc dương một đòn người ngựa toàn là quan viên và binh lính mặc tang phục màu trắng đang vội vã di chuyển thật trái với cảnh tượng rộn ràng chúng thông giả vài hôm nữa linh cửu củ của ngụy vũ vương sẽ được chuyển về nước ngụy mai táng những người này đứng đầu là huynh đệ tư mã thị phụng mệnh tào phi quay về nghiệp thành trước chuẩn bị tiếp giá mới chỉ qua một tháng mà thân phận của huynh đệ tư mã thị đã có sự thay đổi lớn tào phi đổi bí thư thành trung thư tư mã Phu nhận chức trung thư lan. còn tư mã ý một bước trở thành thừa tướng trưởng sử Những người khác có quan hệ thân thiết với Tào Phi cũng đều được phong thưởng, ngôi chức được thăng làm trung Lang thư, kim chức đô đốc cai quản quân phụ U Châu và Tịnh Châu. Trần Quân vẫn là thượng thư, nhưng được tấn phong làm xương Vũ đinh hâu, coi như đứng đầu chư thần trung đại. Hạ hậu thượng đảm nhận chức tán kỵ thường thị, trở thành cận thân của nhà vua. Hạ hậu Mậu và Chu thước, tiếp nhận vị thống soái trung quân. Còn Tào chân và Tào hưu càng được trọng dụng hơn trước tào chân được tấn phong làm động hương hầu trấn tây tướng quân đô đốc chư tướng vùng ung châu lương châu tàu hưu được tấn phong làm đông dương hầu trấn nam tướng quân đô đốc chư quân vùng kinh châu dương châu tào phi dùng binh không bằng phụ thân nên dùng hai người huynh đệ tâm phúc có tài võ lược cai quản việt quân ở hai lộ quân đông tây đúng là quyết định sáng suốt ngắm nhìn cánh đồng ruộng nhộn nhịp tâm tình tư mã phu cũng thảnh thơi dễ chịu như đang đi du xuân Nhưng với nhiều năm chịu ảnh hưởng từ kinh học, ông ta tự nhủ, giờ là tăng kỳ của Vũ Vương, phải tỏ vẻ nghiêm túc, trang trọng. Vì vậy, ông ta cố nhìn thẳng về phía trước, làm ra vẻ bi thương, xong cũng chỉ giữ được một lúc, rồi lại không tiếp tục giả dời được nữa. Đôi khi bất giác nhỏ giọng ngâm thơ. Đương nhiên, sau cái chết của Tào Tháo, họ tư mã được lợi nhất. Dù cho ông ta thấu đạt đạo lý, đến mấy, vui sướng vẫn cứ là vui sướng. Mà với tính cách thật thà của ông ta Thì không thể nào che giấu được Tư mã ý dài dặn hơn đệ đệ nhiều Tuy rằng ông ta cũng hoan hỷ vui mừng Nhưng lại che đậy rất kỹ cúi thấp đầu xuống cả chặng đường Một lời cũng không nói Lặng lặng mà đi Chẳng ai nhìn ra được biểu cảm của ông ta Lúc này bỗng nghe đệ đệ ngâm nga bài thơ nào đó Quen tay Ông ta có chút tò mò liền lắng tai nghe Hóa ra là Trịnh Phong Truy y trong kinh thư áo đen ngài mặc đẹp xinh rách thì thay mới tin anh cho ngài ngài sang quán xá hôm nay khi về cơm đã dọn bài kinh dân tư mã ý bất giác nhếch miệng cười đậy đậy ngốc Tào phi mình mặc áo đen đã hay lòng chắc chẳng bao lâu nữa sẽ đổi thành long bào ngay thôi ông ta nổi ý muốn trêu chọc đệ đậy định hỏi đậy rốt cuộc muốn theo tổ tiên làm trung thần nhà hán hay muốn gia nhập về cánh tào thị nhưng nghĩ lại đành thôi Ông ta chỉ sợ người đệ đệ đầu gỗ này lại cứ lẫn quẩn mãi với câu hỏi phức tạp ấy mà không thoát ra được, từ mà ý bất lực lắc đầu. Hai người, tuy là hình đệ ruột, nhưng tính cách khác hẳn nhau, có những việc chỉ mình ông ta nhìn thấu. Tào Phi muốn làm hoàng đế, việc này chẳng cần nghi ngờ gì nữa. Thứ nhất, Tào Tháo lúc còn sống cũng đã dòm ngó ngơi cửa ngủ. Chỉ vì thể diện nên mới không đi bước quý, Tào Tháo đã thâu tóm được toàn bộ quyền lực của thiên tử nhà hắn. Với ông mà nói, xưng đế chỉ là vấn đề danh phận. Nếu như không phải trong bốn năm được chính sau cung, ông liên tục gặp trở ngại bởi thiên tai phản loạn, chiến bại. Có lẽ thiên hà bây giờ đã mang họ Tàu rồi. Ông rất thực tế, chủ trương, không được ham hư danh mà phải xử lý thực họa Lại tim cuối đời bản thân đeo nhiều bệnh tật, nên cũng không muốn rước lấy phiền phức. Thứ hai, giả tâm của Tàu Phi không hề kém phụ thân của mình. Y mới chỉ ngoài 30, đang tuổi xuân thu đỉnh Thịnh Nhưng thâm tâm luôn thôi thúc một khát vọng tiếp nói sự nghiệp chưa thành của tiên vương. Mà chuyện lớn muốn làm trước tiên tất nhiên là xưng đế. nay cục diện thiên hạ chia ba đã được xác lập. Lưu Bị chiếm giữ con đường hiểm trợ dẫn vào đất thục. Tôn quyền lại có được địa thế của sông Trường Giang. Không thể một sớm một chiều mà bình định được. Bộ tộc tiên ti Âu Hoàng ở mạng Bắc đều đã xưng là phiên thần, Chỉ còn công thông thị ở vùng Liêu Đông. Nhưng đường xá xa, xa xôi đất đai càng cõi. Và lại bọn họ cũng đã thân phục, chiếm về cũng chẳng có lợi ích thực tế, không nói tài dụng binh của Tàu Phi ghém xa phụ thân, dù y có là hậu sinh khả úy, đi nữa, cũng không có chiến trường nào cho y thi triển tài năng, bởi vậy nên, ngoài đế vị ra, y còn có thể lấy cái gì để chứng minh mình tài giỏi hơn phụ thân đây. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là với thế cục hiện giờ, Tàu Phi không thể không xưng đế. Tào Tháo không xưng đế hẳn là có nhiều điểm lợi nhưng cũng khiến cho xa tách tàu ngụy tiềm ẩn nhiều rủi ro lúc tàu tháo còn sống những nguy cơ ấy chưa lộ rõ đến khi ông chết đi rồi nó mới bắt đầu xuất hiện danh bất chính thì ngôn bất thuận ngôn bất thuận thì sự khó thanh sau khi tàu tháo qua đời tàu phi thiếu chút nữa không khống chế được cục thế phải nhờ vào chú thư của thiên tử bưu Nhìn mới giải quyết được triệt để những rắc rối mà cái chết của tàu tháo gây ra một ông vua nắm thực quyền trong tay còn phải nhờ thiên tử không có thực quyền tới xác nhận điều này nguy hiểm tới như nào suy cho cùng tào ngụy vẫn chỉ là một phong quốc mà nếu quyền lực của phong quốc lớn hơn nữa sẽ không còn phù hợp với khuôn phép tàu tháo lấy thân phận bề tôi đã nắm giữ chính sự chỗ dựa của ông chính là sự không rõ ràng trong quyền hạn mà quyền hạn của bản thân ông lại vượt lên trên cả sự mơ hồ chưa nói đến thần lưu dưới trứng có không ít kẻ kinh nhiệm nhiều chức vị trong hai cơ quan là ngụy đình và mạc phủ thậm chí một số người còn có tên ở triều đình hớ đâu với sự sắp xếp chồng cháu ấy ai là người quản ai đây Mai là bọn trực yêu giáo quy từ tuyên đồng Long phò tá tào phi chứ nếu dù bọn họ có sự chia sẻ làm sao gốc cháy được cục diện không xưng đấy thì không thể quy định lễ pháp quan chế cũng không thể xác lập mối quan hệ ràng buộc một cách rõ ràng thứ nữa tào phi có được danh phận thái tử quá muộn màng lại chịu sự áp chế của phụ thân nên không nắm được nhiều thực quyền Người trong thiên hạ cũng còn khá là lẫm về y, chính vì vậy, tờ chương mới có ý tranh ngôi. Huynh đệ trong nhà còn chưa xử lý được, thư hỏi làm sao giải quyết nội chiền trong triều, làm sao sắp xếp nội quân ngủ. Bởi vậy, tao phi buộc phải ngồi lên ngài vàng. Một khi y làm hoàng đế, chúng nhân mới có thể vinh rong nút phượng, văn võ bá quan trong triều mới có thể thuận nước, đẩy thuyên, mưa móc thấm tiêu. Đây là một cách dễ nhất để lôi kéo nhân tâm, chỉ khi để chúng nhân cảm nhận được ân đức. Cảm nhận được lợi lộc, Họ mới bắt đầu quy thuận y Và quyền lực của y cũng mới ổn định Người bình thường luôn nghĩ rằng Làm vua là chuyện vô cùng tốt đẹp Nên có giả tâm là điều đương nhiên Mà không hề biết người làm vua Cũng có nhiều chỗ bất lực Mai thay, bản thân Tàu Phi là người tham quyền Y vui vì nó, chứ không lấy làm mệt Nhị ca, sắc trời thay đổi E sắp có mưa Tiếng gọi của tương mã vua Các ngang dọc suy nghĩ của ông ta tư mã ý ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên mây đen đang kéo đến che kín bầu trời từng trận gió lành bắt đầu tác vào mặt ông ta lập tức ngoái lại nói với đoàn người theo sau mọi người nhanh chân lên đi thêm vài dặm nữa là tới dịch trạm chúng ta trạm trú mưa ở đó cả đoàn người quất ngựa chạy tới được dịch quán thì trời cũng nổi sấm vang lên, cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống huynh đệ từ mã thị thở phào vì may xe dịch thừa lấy cỏ cho ngựa ăn chuẩn bị lương khô, rồi mỗi người kéo một chiếc ghế nhỏ ra ngồi ở cửa trạm ngắm mưa Lúc này không có người ngoài bên cạnh, Tư Mã Phu cũng được thả lỏng tâm tình. Ông ta đưa tay đón lấy những giọt mưa, cười nói. Mưa xuân hiếm lắm, năm nay có lẽ mùa màng sẽ bội thu, nhưng Tư Mã Ý lại có chút việc muộn. Trận mưa này đến thật chẳng đúng lúc, ta định trước khi trời tối, phải đến được mạnh luật, xem tình hình này có lẽ sẽ làm lỡ hành trình. Vinh việc gì phải vội thế, về nghiệp thành cũng đâu phải chuyện khắp khắp. Việc này chưa nói chắc được, đại vương đang định cử hành tang lễ của tiên vương có thể sẽ bảo chuẩn bị nhiều châu báu khoai giáp chúng ta nên việc trước hai ngày làm cho tốt tránh tới lúc cần lại vội vã tư mã phu liền cười nhĩ ca hầu đồ rỡ ư tiên vương chẳng đã càng dặn phải bạc tán đấy sau tư mã ý cũng mỉm cười nhưng là cười nhạt ta thấy đệ mới là người hầu đồ đệ tướng người đệ phò tá bây giờ vẫn là tiên vương à tư mã phu chợt hiểu ra chẳng lẽ đại vương không định bạc tán theo lệnh của tiên vương Chuyện này đã được viết trong di lệnh Người chết không thể làm chủ người sống được. Tư Mã Ý đã nói rõ với đệ đệ mình. Xưa, quan phủ đế khỏi sướng bạc tán, nhưng Hiếu Minh Đế có tương theo không? Hình như là không, lăng thế tàu hoàng đế vẫn còn đào trộm. Vì sao lại không tương theo? Vì Hiếu Minh Đế rất hiếu thuận, nhớ ơn phù thân. Tư Mã Ý cười đệ đệ ngây thơ, không đúng. Bởi vì Hiếu Minh Đế vốn không phải là thái tử, mãi sau này mới được đổi phong khi ông lên ngôi các huynh đệ khác không phục Quảng Lăng vương âm mưu tàu phản ngay trong thời gian cư tăng cho nên ông bắt buộc phải làm một tang lễ hạ tán long trọng cho tiên vương để người trong tiên hà biết được ông là người hiếu thuận nhân nào biết được tiên vương tôn quý anh minh bao nhiêu đem ngay vàng trường lại cho ông mới đúng đắn là sao từ mà ý lấy tức khổ trăm biến hiện tại ám chỉ truyền nhà họ tàu vả lại tàu phi còn muốn làm hoàng đế trong lúc quan trọng này y càng phải tổ chức một tang lễ long trọng Với thật nhiều, vật tùy tán, chỉ khi tào Phi đưa phụ thân của mình lên cao, y mới có thể theo đó mà leo lên cao được, và cũng mới có thể thuận lợi một tính đáy vị hơn nữa. Việc lo liệu tăng sự của người chết như thế nào hoàn toàn thể hiện ý nguyện của người sống, kỳ thật không liên quan nhiều tới người chết. Tư Mã Phu không nói gì nữa là nhìn cơn mưa bên ngoài, rõ ràng ông ta không tán đồng việc tào Phi làm trái di ngôn của tiên vương, Tư Mã Ý cũng lặng lặng nhìn cơn mưa, nhưng trong lòng lại nghĩ khác tàu mạnh đức ngài không ngờ tới đúng không ngài ánh minh một đời tính toán hậu sự của mình chu đáo như thế mà đến cuối cùng cũng đành phải chịu bất lực dù ngài hung hãn ngang tàn giết người như quá hay liều lĩnh ngông cuồng kết cục cũng chỉ là công cụ giúp hậu duệ duy trì đại thống tùy tán và ngọc cố nhiên rất vẻ vang nhưng cũng vô cùng nguy hiểm bởi thế nào cũng sẽ có kẻ để mắt đến đó, nên không tránh khỏi việc thi thể bị độc chạm Đây cũng là cái giá Ngài phải trả để đổi lấy một đời độc đoán, xưng bá. Bất kể người khác nghĩ thế nào, trong mắt ta, tào Minh Đức không phải minh quân. Tuân Tử có câu, ông phải minh trận, bất cạn hữu dĩ tư quyết trạch giả, bất cạn hô dĩ tư thủ dữ giả, dĩ thùng thượng vi chí, thi sự thánh quân, chi nghĩa, điều nhi bất lưu, nhu gì bất khuất, khoan dung gì bất loạn hiểu những vị chí đạo nhi vô bất điều hòa giả như năng hóa dị thời quan nội chi thi sự bạo quân chi nghĩa đạt lấy đạo làm tôi này để xét lại quân vương của mình thì tào minh đức suốt cuộc là minh quân hay bạo quân công bằng mà nói sợ rằng thiên về đáp án bạo quân chăng không thể không thừa nhận họ tào ngài có tài võ lược sức chúng cũng không thể không thừa nhận tấm lòng nhiệt thành cứu thế của ngài thậm chí ngay bản thân ta cũng nhận thấy mưu đồ xoáng ngài của ngài là hoàn toàn dễ hiểu con người ai chẳng có dạ tâm nhưng làm người phải biết thức thời từ thời tần hán đến nay việc hào môn thế gia lớn dần là sự thật không thể chối cãi không thể tránh khỏi hay kháng lại khi ngoại thích lòng hành hoàng quan chuyên quyền không phải do tầng lớp hiền sĩ duy trì chính nghĩa chúng đã cục diện hay sau ngày trước hùng quân hiếu lên đế mở trường hồng đồ môn trong dụng bọn tiểu nhân hàng sĩ họ tàu ngày chẳng phải cũng từng lên án cây gắt sau nhưng đến khi ngài nắm đại quyền trong tay Tất thảy đều thay đổi. Cái gọi là chỉ cứng người tai so với bản chất của trường hồng đô môn có gì khác nhau. Chẳng qua đám người mà ngài thu nhận là người giúp ngài mua việc tiên hạ. Còn đám người hiếu linh đế chọn dung là những kẻ dẫu vui cho ông ta. Viên thiệu là anh hùng cũng được hay sủng tài cũng được. Ít nhất con đường vi chính của ông ta không đi lệch xu hướng của thời đại là thế gia đại tộc lên nắm quyền. Còn ngò tao ngay cả đời kêu gọi chỉ cứng người tay quanh co một vòng đến cuối cùng Chẳng phải vẫn trở về con đường này đấy ư. Ngài giành thắng lợi trên chiến trường, thắng về mùa lượt trong trận quan độ, xong lại không thắng được triều đương. Xã tắt lý tưởng của Ngài rất tốt đẹp, nhưng xã tắc lý tưởng của Vương Bông còn đẹp đẽ hơn, kết cục thì sao? Con người ta phải học cách từ bỏ lý tưởng để chấp nhận hiện thực. Đợi khi Ngài nắm giữ được hiện thực rồi mới đi xây dựng ước mơ. Họ tàu Ngài không hiểu điều này, tới khi phát hiện ra con đường vi chính của mình, không hợp thời ngài còn chần chừ miễn cưỡng từ bỏ triều đường là một nơi vô cùng thực tế ngài không thể nhẫn tâm được thì cũng đừng ở đấy mà kêu gọi lòng nhân ái trong chốn triều đường điều có được coi là thiếu đạo hạnh Sợ dĩ ngài không thể làm hoàng đế chính là vì đạo hành chưa đủ trong trường hợp gặp phải sự chống đói ngài rất hung hãn bào tàn giết khổng dung giết thòi diệm giết dương tu đã có bao nhiêu danh sĩ chết với tay ngài mấy năm cuối đời chẳng phải ngài cũng trở thành một bạo quân đế ư lí tưởng tan phở, liên thể hiện sự phẫn nộ, dùng quyền uy để tự củng cố địa vị. Trâu không muốn uống nước, thì cốt đe sưng. Vậy có khác gì động trác đâu. Giết người không phải là có bản lĩnh. Chỉ cần có quyền lực, có gom đau là có thể giết người. Nhưng nếu Ngài khiến người ta nghe lời Ngài, thật tâm đi theo Ngài, đó mới gọi là bản lĩnh thật sự. Bàn về điều binh khiển tướng, ta phục Ngài 10 phần. Bàn về tâm cơ sách lược, ta phục Ngài 7 phần. Nhưng nếu bàn về đạo vi chính, ta chỉ phục Ngài 3 phần. Ngài tất nhiên có thể áp chế thế già đại tộc một thời gian, nhưng sau khi ngài chết thì sao? Ngay tại thời điểm này, Trần Quận đã dọn ra một chế độ tiến chọn quan lại mới, theo lý tưởng của ông ta, gọi là cổ phẩm trung chính. Tàu Phi đã phê chuẩn, từ nay về sau những người tài do các châu quận tiến cử lên, đều phải lấy tài đức học thức, mong đệ để thẩm xét đánh giá, và được phần làm cổ phẩm. Thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Trung thượng, trung trung, trung hạ. Hạ thượng, hạ trung, hạ hạ tiếp nhận chức quan tới từng cấp bậc có thể nói cách làm này đã đẩy lùi nguyên tắc tuyển chọn quan lại trước đây hay nói cách khác nó đã xót sạch tăng tích cuối cùng của chế độ chỉ cứng ngươi tay tào mạnh đức chớ xem thường trưởng tử của ngài y thức thời hơn ngài nhiều y biết che giấu dạ tâm dùng nụ cười để diễn với đời giờ không phải là thời đại lưu bang dẫn huynh đệ đi đánh thiên hạ cũng không phải thời đại lưu tú có thể một tay điều khiển lục long quân một tay nắm chặt thấy da cường hào Mà chơi thuộc điều hòa âm dương Thời đại này chỉ có cách buộc chặt triều quyên Vào xe ngựa của mình thôi Không phải do ta là tử đệ danh môn Mà có thể huyên thiên được mãi Cục thế ngày này Cần bọn ta đứng vào trong triều Bọn ta tất phải đứng vào Nếu ngài kiên quyết không cho phép Dù có phải đánh đổ ngài Bọn ta cũng phải làm Còn một ngày nào đó khi cục thế không cần bọn ta nữa Bọn ta chỉ còn cách thoái lui Bởi nếu tham luyến không chịu lui về Thì cũng sẽ có kẻ đánh đổ bọn ta lịch sử tan khốc như vậy đấy. nên chuyện ngài không thể làm được, trưởng tử của ngài làm được. cho nên những người ngài xem là kẻ thù, tiềm ẩn là trở thành bằng hữu của y. y sát cánh bên họ để đoạt lấy vương vị của ngài. đang nghĩ tới đây, bỗng có người chạy lại bấm báo người đã được ăn no, lương khô cũng đã chuẩn bị đầy đủ. tư mà ý cực đâu. bên ngoài mưa cũng ngớt nhiều, mưa xuân thường nhanh đến nhanh đi. cơn mưa này cũng đủ làm mọi thứ ẩm ướt rồi. tư mà ý ngài lập tức đứng dậy. Chúng ta mau khởi hành thôi Nhưng Tư Mã Phu nói cấp gì chứ Cho mưa ta nắng soi đi Còn trì hoãn nữa thì không kịp tới mạnh lục đâu Tư Mã Ý nói xong Bèn hô tiêu tông giác ngựa Tư Mã Phu lại bảo Hình vội đi như thế Còn bao nhiêu người theo sau thì thế nào huynh cũng phải biết nghĩ cho người ta chứ Để mọi người nghỉ ngơi thêm chút nữa Tư Mã Ý liền trượt mắt Bảo để đi thì để cứ đi Dài dòng thấy làm gì Rồi nhảy lên yên ngựa trước kéo dây cương phi ngựa vào trong làng mưa. sợ dĩ ông ta vội vã như vậy là vì sợ tàu phi tiếp sau đó còn có việc phân phó mà bất kể tàu phi giao cho việc gì ông ta cũng phải cố hết sức làm càng nhanh càng tốt. tuyệt đối không thể vì bản thân có giao tình cũ với đại phương mà trong lòng tồn tại đứa phần đất ý bởi ông ta thực sự quá hiểu tàu phi. tuy ta giúp tàu phi ngồi lên ngai vàng không uổng phí mấy năm vất vả nhưng vui mừng cũng chỉ dừng lại ở những ngày này thôi. chí hướng không được tự mãn vui mừng không được thái quá những ngày tháng sau này càng phải cẩn trọng hơn có thể trên nhiều phương diện khác tao phi không bằng phụ thân của mình nhưng có một điểm hơn đó là y biết đùa giỡn với quyền lực và ra dáng một thiên tử đúng nghĩa một kẻ lòng đầy giả tâm phải đứng dưới cái bóng của phụ thân nhẫn nhịn che giấu nửa đời người nhẫn nhịn tới nỗi trong tim đã hình thành những khe ngang rãnh dọc trăm đau ngàn nhất vậy người này một khi nắm được đại quyền sẽ trút hết cơn giận ra ngoài Cảnh sát phạt chắc chắn Phải như cuồng phong sắp xét Quyền uy tôn nghiêm ấy Không thể dung thứ nửa phần kinh nhận Kỳ thực sự báo thù của y đã bắt đầu Đinh dựt bị không chế Bản thân đinh nghi ở nghiệp thanh sớm đã bị giam vào ngục Chưa nói đến tính mạng của hai huynh đệ họ Chỉ e cả nhà đinh thị Sẽ chẳng còn ai sống sót Không quý chưa bị trì tội Xong đã bị chuyển nhận làm thích gian lịch sử Là chức quan chuyên đắc tội với kẻ khác Chỉ cần để lộ một chút sơ hở Cái mạng nhỏ cũng khó giữ Dương Tuấn cũng không tốt đẹp gì, chẳng qua vì ông ta có y vòng cao nên tạm thời thả cho làm thái thuốc một quận. Chờ qua một thời gian nữa, người đời quên đi những ân oán cũ kia, ai biết được ông ta sẽ rơi vào tình cảnh nào? Biệt quân của tăng bá tự ý đánh trống bỏ đi, món nợ này cũng phải tính. Cho dù y không tri cứu trách nhiệm, thì sớm muộn cũng nghĩ cách đoạt lại binh quyền của ông ta. Vùng Giang Hải thanh tư tự trị đã nhiều năm, cũng nên sớm thu về với sự cai quản trực tiếp của triều đình y đối xử với huynh đệ ruột thịt cũng rất vô tình mấy ngày trước còn đề cập với ta chờ sau khi hoàn tất tăng sự phải sắp xếp cho các huynh đệ đến đất phong không có chiếu lệnh thì không được phép hội kinh mà ở đất phong cũng không được phép nắm quân ngủ. phong quan viên còn hai khác hơn chế độ chư hầu từ thời quan phủ đế phục hưng nhà hắn đó chẳng phải là sợ có kẻ nhầm ngõ tới quyền lực của y ư lâm tri hầu tào thực yên lăng hầu tào chương chính là những đối tượng cần đặc biệt đề phòng chắc chắn không tránh khỏi sự báo thù của y Cho dù là cựu thần phò tá từ thổi đầu thì đã sau, bà Huân không thể nói là có ít công lao. Nhưng vì quyết tâm sự tử đầy đệ của quách quý nhân mà không hề nể mặt, lại còn phải chờ thời cơ mới tính sầu ư. Tất cả đồng liêu ở Đông Cung trước đây đều được thăng quan tiến chức duy chỉ có một mình ông ta. Không những không được thăng quan mà thiếu chút nữa còn bị bãi miễn. Chỉ cần xúc phạm đến Tàu Phi, dù là tí tì cũng có ngày gặp thảm họa. Nửa đời người y, tôi rèn sự giả tạo dối trá. Quá hiểu phải ẩn nhẫn, phải chờ đợi Và quá hiểu mình nên làm thế nào Để từng bước ép người ta đi vào tử lộ Làm bề tôi của ông vua như thế Càng là công thần thì càng phải cẩn thận Làm gì có cái gọi là kỳ công mà tự kiêu Thời Tào Tháo cần phải thận trọng Khi Tào Phi tại vị thì càng phải kiêm tống làm người Hành trình gian nan mới lại sắp bắt đầu rồi Tào Tháo và Tào Phi đều là những kẻ tàn bạo Kỳ thực trong mắt ta có chút coi thường cặp vụ tử này Họ tư mã là danh môn ở Hà Nội Năm xưa lão tổ tông tư mã ngang là ân vương, được hạng vụ phân phong. Tăng tổ tư mã quân là kinh tây đại tướng quân dưới thời hiếu an đế. Tổ phụ từ những chức thái thú dịch duyên Phụ thân là kinh triệu dọn. Còn huynh đệ chúng ta hiện giờ lại phải vò tá cho nồi giống xấu xa của hạng quan để lại. Quả là có phần không đáng. Nhưng con người đều phải sống chứ. Ai cũng có hoài bảo, có lý tưởng chứ. Ngoài việc phải chấp nhận hiện thực ra, còn có thể làm được gì nữa? Đã vào chốn quan trường. Chứ nghĩ đến việc thảnh thời thoải mái, bởi nó vốn đã như vậy rồi. Tư mà ý ta xem thường nhất, những kẻ gặp ai cũng nói bản thân mình khổ sở, muốn từ quan ở ẩn. Nhưng nếu cho họ từ quan, thì họ lại nói toàn những lời bắt tắc gì nào, là thế nhi phụ mẫu của mình biết trông cày vào ai. Chẳng qua là đem bản lòng tự tôn, để đổi lấy những giọt nước mắt thương hại. Còn có một loại người, tuy rằng rất nhẫn tâm, nhưng lúc nào cũng nhâm nha đến lợi ích cá nhân. Cùng lắm cũng chỉ là hành hạ dân. Họ chỉ đánh giá từng ấy, chẳng có tiền đồ gì to tác. Nếu đã làm thì chớ phí lợi vô ích, mà một khi đã làm thì phải làm cho xa gián. Cứ gọi như bản thân từng coi thường Tàu Thị. Nhưng bây giờ ta cũng phải giúp sức cho tào Thị. Ta phải khiến cho Tàu Phi vui vẻ mới có cơ hội tiến thân. Phải khiến cho Tàu Phi hài lòng mới có cơ hội thực hiện được ý nguyện. Đến nay, tốt xấu gì ta cũng được tính là cựu thân. Sau này hy vọng được coi là công thần khai quốc, chí ít cũng được hưởng vinh hoa, phú quý. Từng bước từng bước thực hiện vậy thôi. Giống như những lời ta nói với Trần Quân, đêm trúc trực bệnh linh cụ. Hôm nay thế này, ngày mai chưa biết ra sao. Ai cũng có thể nói chuyện đạo lý. Nhưng con người ta, sống trên đời, Mãi mãi chỉ là đi bước nào tính bước ấy. Thế sự không đẹp đẽ như mơ hồ. Nhưng cũng chẳng đến nỗi tồi tệ như trong tưởng tượng. Đừng ôm hy vọng, nhưng cũng đừng bao giờ thất vọng. Phải nhìn chính xác con đường dưới chân. chôn chặt mọc tưởng trong đáy lòng. Đừng để cho người khác nhìn thấy và cứ kiên định bước về phía trước là được rồi thời vận ơi thời vận hẳn là sẽ có lúc biến hóa vận mệnh luôn không lường trước được có thể tương lai một ngày nào đó tư mã thì ta còn gặp vận may nữa việc này không ai đón được tôn quyền bóng chiều đỏ thắm gió hiu hiu thổi quần phủ thành vĩnh an thật tưng bừng khúc ca ngân nga điệu múa lạ lơi yến tiệc linh đình rượu thơm nồng đượm văn sĩ nâng chén chút tụng vái chào Nhiều như mây, võ tướng cất giọng hát vang mồ hôi tối như mưa, tất cả đều đang cười hát rộng ràng. Chỉ có điều thời gian trôi đi, cảnh con người mất, nhân vật xuất hiện trong cuộc vui này không phải là phe đảng của Lưu Bị, mà là chủ nhân mới, Tôn Thị ở Giang Đông. Đối với Tôn Quyền mà nói, những ngày này có chúc mừng thế nào cũng không hết. Bởi, một là ông ta đã đoạt được Kinh Châu, chiếm cứ Giang Biểu. Hai là được Tấn Phong làm phiêu kỳ tướng quân, lĩnh chức Kinh Châu Mục. Ba là kẻ thù lớn nhất trong đời là Tào Mạnh Đức, cũng đã chết. Gió đông vừa ngừng, gió tay lại thổi. Người mới thay người cũ. Lão anh hùng ngã xuống, mà Tông Nguyện mới 39 tuổi. Xuân thu đỉnh thịnh, giang sơn như họa tiền đồ như gấm, Tráng chí hào hùng đã ngầm trụ hoạch. Tất nhiên, trước mắt còn có một sắc sói nhỏ. Tào Tháo đã chết. Xong, tôn Nguyện vẫn phải diễn tiếp vở kịch xưng thần với tào ngụy có điều đối với tôn quyền mà nói tào phi không xứng là kình địch nghe nói tào phi tài hoa hơn người nhưng ta cho rằng điều đó không quan trọng bởi điểm quan trọng nhất của kẻ làm vua thì y lại không có y chưa từng trải qua cảm giác khi đứng trước sự tôn vong, sinh tử năm xưa khi huynh trưởng của ta bị hành thích mà chết ta mới đến tuổi nhược quán đã phải gánh vác gia nghiệp hồi đó tào tháo xưng hùng phía bắc lưu bị dòng ngó phía đông Hào tộc Giang Đông nhân tâm chưa hướng về, thổ phỉ đào tạc khắp nơi tàu vạn sao ta có thể đỡ nổi cách ăn ngàn, ngàn cơn ấy? Ta khóc lóc không thôi trước linh đường của huynh trưởng, không còn biết trời đất đâu nữa, nhưng nước mắt có giải quyết được vấn đề hay không? Ông trời là kẻ điếc, còn có người trên thế gian này đều là những kẻ ích kỷ, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tàu Phi, ngươi có biết hai mươi năm qua ta chịu bao nhiêu dày dò, khổ sở không? Ngươi có biết trong trận xích bích, ta đã gặp bao nhiêu nguy hiểm không? Không thành công thì thành nhân. Ngươi có biết mấy lần phải đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết? Ngươi sinh ra trong gia đình công hầu, lớn lên trong vòng tay mẫu thân. Đường đời thanh thang, sớm đã được phụ thân ngươi trải phẳng. Ngươi chỉ biết phân lệnh phụ thân, tìm ngựa qua tranh. Nói dễ nghe, ngươi là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận. Còn nói khó nghe. ngươi là công tử bột, bàn việc binh trên giấy, ngoài hướng thành quả mà thôi. Ta tuy xưng thần nạp cống cho ngươi, nhưng thực chẳng coi ngươi là gì. Chứ trải qua gian khổ sao biết trân trọng? chưa gặp phải nguy nan sao biết sống chết là thế nào? Ta hiểu thói đời này hơn ngươi. Luận về chí sông rủi thiên hạ, ta với tàu mạnh đức phụ thân ngươi cùng một bậc. Ngươi kém ta năm tuổi, nhưng cùng lắm chí xưng làm hậu bói của ta thôi. Còn như giặt tay to, ông già nua không khó rồi. Hay là vẫn giữ chí của ngày trước? Năm đó, ông trở mặt cưỡng chiếm Kinh Châu. Ta chỉ có thể tức giận, nhưng nếu đổi lại là ta, đặt mình vào vị trí ấy, ta cũng làm như vậy. Người không vì mình trời tru đất diệt, nếu không, há bị coi là đề tiện. Một khi ông đã cưỡng chiếm kinh châu, bất tuân đạo lý, thì cũng chẳng thấy trách ta phải dở giao ước mà đoạt đất của mình. Đương nhiên, đây là món nợ vai trả, nhưng thất bại vẫn cứ là thất bại. thói đời này chỉ chấp nhận kẻ mạnh. Không có bằng hữu nào là mãi mãi, cũng chẳng có kẻ địch nào là ngàn năm. Kinh châu đội chủ không có nghĩa ta và ông không đòi trời chung, dù sao Tàu ngụy mới chính là kẻ thù lớn nhất hiện nay. Hai ta liên thủ chống lại phương Bắc là tốt nhất, nhưng bảo ta trả rất kinh châu lại cho ông, đừng có mơ. Chúng ta tiếp tục làm bằng hữu, bình định phương Bắc trước rồi mới tranh giành thiên hạ, hay là bắt đầu thành kẻ thù từ đây. Ta tiếp tục làm bề tôi của Tàu ngụy để không chế ông, thì ông hãy tự nghĩ xem nên làm thế nào. Ta cho rằng ông chưa đến nỗi lú lẫn. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tự ông phải biết. Tàu Phi rõ ràng muốn làm hoàng đế, còn ông nửa đời người lấy danh nghĩa tông thất nhà hán Hắn là, cũng muốn nói phúc nhà hãng để hưởng lọc trời chứ. Chớ vội, tông mẫu sau có thể thu hai nhà các người. sư hạng vũ xưng bá chính châu, câu tiện phải đánh trung nguyên, lẽ nào Giang Đông không phải đất rồng nổi lên. Bốn phương tám hướng rồng lớn vô cùng. Dù có ba thiên tử, cùng trấn giữ thiên hạ cũng đâu phải chuyện không thể ai mới là kẻ cười đến lúc cuối cùng tiếng ồn ào chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôn quyền ông ta nhấn mắt lên nhìn chỉ thấy một đám võ tướng như chu nhiên phan chương đều đã sai lờ đờ mà vẫn thả sức uống tiếp ngửa mặt lên trời cười lớn tôn quyền không quan tâm đến sự thất lễ của bọn họ ngược lại còn cảm thấy như vậy càng tốt bởi vì si cho cùng họ đang chúc mừng cho đại nghiệp của tôn thị họ càng vui vẻ càng chứng tỏ sự trung thành tào tháo nhiều người trọng ở quyền mưu Còn tôn quyền sai khiến tần hạ, không chỉ dựa vào quyền mua mà còn dựa vào sự tương đắc. Nghĩ đến đây, ông ta nâng cao chán rượu. Ta đã nói trước rồi, hôm nay, không sai không về. Ta thấy các ông vẫn chưa sai, nào, nâng chán. Chúng ta cùng uống liền ba chén Chúng tướng đồng thanh đáp một tiếng giả, nâng chén cùng uống. Có người sớm đã uống nhiều, nhưng họ cho rằng, uống rượu như ra chiến trường Chỉ cần chúa công có lệnh, dù có chết thì sai cũng phải uống thấy thằng ngửa hàm dốc càng chén rượu tôn quyền trong cảnh này ngửa mặt cười ha hả Nhìn khắp các tướng đang vui mừng uống rượu tuy nhiên niềm vui cũng phản phất một chút ưu thương bởi tiệc rượu hôm nay thiếu mất vài người công thần bậc nhất trong việc đánh chiếm Giang lăng là lã mông đã qua đời từ khi bình định được kinh châu ông ta ngã bình nặng cho dù tôn quyền gia phong ông ta làm thái thú nam quận sang lăng hầu thưởng mười vạn tiền cùng với 500 cân vàng cũng không thể khiến ông ta ngồi dậy được. Hai tháng ngắn ngủi sau đó, ông ta ngậm ngùi ra đi khi tuổi đời mới chỉ 40. Tiếp đến, phiên đại tướng quan trọng nhất trong tông thất Tôn thị là Tôn Hiệu cũng lâm bệnh mà chết. Tôn Huyền đau đớn, buồn bã mất một thời gian, lại nhớ đến Chu Du lậu túc năm xưa. Ông trời dường như đã giáng lời nguyền. Những hiện tướng đắc lực của Giang Đông có công trừ giặc, đều mất sớm ở tuổi tráng niên, sao mà không thở dài tương tiếc cho được. Dù vậy, Tông quyền cũng không quá lo lắng bởi lúc lâm chung là Mông đã tiến cử chu nhiên trong cuộc điều binh tây tiến lần này Lục tốn cũng thể hiện tài trí siêu phàm đời đời không thiếu anh tài chỉ cần dùng được những anh tài này giang đồng không phải lo có ngày suy vong công bằng mà nói bản lĩnh của Tông quyền trên chiến trường vẫn còn kém phù thân và huynh trưởng của mình nhưng xét về mặt nhìn người gan dùng người thì đúng là hơn có lẽ đó chính là gốc rễ để ông ta chứng hưng đại nghiệp ba bác rượu xuống bụng Các tướng càng cười nói âm dầm Ác cả tiếng đàn tiếng sáo. Trong khi đó các quan văn ngồi ở mé đối diện Lễ vô cùng trầm mặt Tư mã mặc vụ là cố ung Vốn tính không thích uống rượu Còn bọn lưu cơ, gia các cẩn, tu lượng không cao Chỉ uống hai chén nhỏ, cấp vui Tôn quyền bỗng phát hiện ra Ban đầu bị trống Lão thần Trương Chiêu Được thần dân trong ngoài triều tôn là trọng vụ Không thấy đâu nữa, liền vội vàng hỏi trương công đi đâu rồi Mọi người chẳng ai để ý Cuối cùng chỉ một tên về binh, giữ cơ bấm báo. trương công vừa nãy, không nói không răng, ra khỏi phủ. Hiện đang ngồi trong xe bên ngoài à? Lại giận gì rồi sao? Tông quyền không khỏi cau mày ngày vui thế này, một mình chưa trong xe làm gì? Mau mời lão ngài ra đây. Binh sĩ đi mời, không ít thần liều cũng đứng dậy ra ngoài ngân đón. Không lâu sau, lưu cơ tiết tông, một người bên phải, một người bên trái. dìu trương chiêu tóc bạc trắng bước vào, trương chiêu vẻ mặt trầm lặng, ánh mắt giận dữ, không nói lời nào. Tôn Quyền ngượng ngập hỏi Ta cùng mọi người đang vui vẻ Sao ngày lại không vui? Trương Chiêu đã nhiều tuổi nhưng vẫn còn sáng sỏi, gạt tay hai vị đồng liêu dự mình ra Nghiêm túc nói Xưa, vui trụ nhà thương, đổ rượu làm ao Treo thịt làm rừng, phóng túng phô độ Ăn uống thầu đêm Bây giờ cũng cho rằng là vui Chứ không có gì là xấu cả Lời hù dọ của ông ta tựa như tiếng chuông Vẫn quanh xa nhà Văn vọng hồi lâu, bỗng chốc lát Tiếng nhạc cường tấu đều muốn ngừng nhảy ngài các võ nhân cũng ngừng ồn ào tất cả đều dồn mắt vào chúa công của mình ai cũng biết bây giờ tôn quyền đã trở thành chủ nhân trẻ tuổi một mình nắm giữ đại quyền không được phép xúc phạm ai dám dọi một cáo đức lành lên đầu ông ta như vậy tôn quyền ngây người nhìn trương chiêu một lát sau cùng chỉ cười nhăn nhó dù đang yên ổn cũng phải nghĩ đến lúc nguy nan ta không dám quên điều này nhưng hiếm khi có được buổi mừng như hôm nay ngài hà tất phải làm mất hứng nếu đã như vậy mọi người giải tán đi dạ các quan văn võ lần lượt cáo lui tôn nguyên ngoảnh mặt lại nhìn trương chiêu mỉm cười vui vẻ chậm rãi rời khỏi đại đường đứng dưới hiên ngắm trời đêm trương tử bố từng chủ trương hàng tàu nhưng cũng là lão thân khai cơn mở nghiệp được nhân sĩ giang đông ngưỡng vọng huống chi những lời ăn tiếng nói của ông ta từ trước đến nay đều xuất phát từ nghĩa công không hề có nửa ý tư lợi quốc gia có bị tôi can gián đó là phúc của xa tắc đối với đám người này ta phải quá hà khắc tào tháo vì không hợp quan điểm vi chính mà bức chết công thần tuân úc tức giận bởi vì can gián mà giết hại danh sĩ khổng dung quá bạc tình phụ nghĩa cung hãn tàn bạo ta không muốn học theo ông ta suy cho cùng cả đời tàu minh đức chỉ có một khuyết điểm duy nhất là bạo ngược yếu xác còn luận về tài điệu binh khiển tướng đủ để sánh vai với các danh tướng thời xưa đem so với ngô khởi hàng tính cũng không quá tiên phụ cùng tuổi với tào tháo cũng từng được xem là bậc anh dũng nhưng so với tào tháo vẫn còn kém Thế đạo khó lương, may là năm đó phụ thân nương theo viên thuật, nên mới có gian rồng ngày nay. chứ nếu ngày từ đầu người đã ở dưới trứng của Tào Tháo, thì e huynh đệ ta bây giờ đều đã trở thành đầy tớ nhà họ Tào. Nói một cách công bằng, đứng đầu anh hùng lúc bấy giờ, ngoài Tào Tháo xa, không còn ai. Lão tặc này tận dụng cơ trời, lấy ít được nhiều. Trị lý đồng loạn. Nếu nói không bái phục thì không đúng. Nhưng một nhân vật tài giỏi như vậy, đến khi về già cũng không tránh khỏi sai lầm, tự cao ngạo mạn. Đến nỗi đại bại trong trần xích bích, dùng hình pháp hà khắc dẫn đến các nơi liên tục tạo phản, đa nghi thành bệnh, khiến không ít công thần chết thảm. Còn chuyện lập thái tử thì lại ồn ào tới mức không người nào không biết, có tài cái thế mà không biết cẩn thận, khắc chế bản thân, cuối cùng vẫn không thể sửa chính thiên hạ. Hãy sang minh, răng minh, sau này chế giảm vào vết xe đổ của ông ta. Tôn quyền quả là có con mắt tin tưởng nhìn thấu sai lầm của Tào Tháo, trong những năm cuối đời là tự cao ngạo mạn. Hình pháp hà khắc, đa nghi thành bệnh, do dự lập thái tử, lúc này Tôn Nguyện đang hả hay đắc ý, và quyết tâm mở ra nghiệp đấy, nên luôn nhủ đi nhủ lại sau này mình không được phạm vào những sai lầm đó. Thế nhưng Tôn Nguyện đâu ngờ được rằng, vì sau ông ta cũng tham công lớn dẫn đến việc tướng sĩ chết oan ở Liêu Đông, cũng trọng dụng hiệu sự khiến cho người trên kẻ dưới, trong triều, đều cảm thấy bất an, và cũng đa nghi vô cớ khiến cho trọng thân của đất nước phần ước mà chết còn trong chuyện lập thái tử tôn quyền đã sai lại càng sai nhẫn tâm giết hại cả con ruột của mình tất cả sai lầm mà Tào tháo mắc phải trong những năm cuối đời đều lặp lại ở ông ta con người có thể thấy rõ người khác nhưng lại không nhìn thấu được bản thân mình lưu bị xa cách ngàn trùng tin tức khó thông khi cái chết của Tào tháo truyền đến được thành đô thì cũng đã là cuối tháng hai ngoài dữ liệu của tất cả mọi người Hán Trung Vương Lưu Bị tỏ ra vô cùng đau lòng trước cái chết của Tào Tháo, thậm chí còn phải mạc liêu hàng nhiễm, đến điếu tan, quan lại nước thuộc bói rối. Mối quan hệ giữa Lưu Bị và Tào Tháo có thể nói là không đòi trời chung. sở dĩ chủ nhân của bọn họ phải lưu vong nửa đời người. Nói cho cùng cũng là vì đối đầu với Tào Tháo, e rằng trên đời này không ai có thể hận Tào Tháo hơn Lưu Bị. Người ta thường nói đời người lúc lên lúc xuống, nhưng đối với Lưu Bị, lên quá nhanh. Mà xuống cũng quá nhanh Khiến ông ta khó chấp nhận được Tám năm trước Ông ta còn gợi thân dưới cửa khe khác Đã ngoài năm mươi Mà vẫn phải băn khoăn về tất đất cấm chui Tráng chí chăn trây Dường như không thể nào thực hiện được nữa Nhưng pháp chính xuất hiện Tự những món quà từ trên trời rơi xuống Những cơ ải hiểm trở đi vào thuộc quốc Đã được mở ra Vùng đất xiên thục màu mỡ Giống như vị tân nương Mà ông tương tư từ lâu Chỉ chờ ôm lấy trong thời gian khoảng ba năm lưu bị đọt được ít dâu từ tay lưu chương trong đó ngoài việc gặp một chút trở ngại ở lạc thanh trí xỉ bằng thống bị chém ra tất cả coi như thuận lợi vận may bắt đầu từ đó mọi việc sau này tựa như giấc mộng vậy nói lại do may mắn cũng được mà do thực lực cũng chẳng sao cuối cùng hắn trung cũng đã rơi vào tay ông ta nhổ được chiếc răng nanh trong miệng hổ của tào tháo vui biết chừng nào lưu bị càng khẳng định được rằng Mình được ông trời phù hộ Ông ta cắt đất, xưng hùng Phân nửa mé Tây Nam Không hề do dự đòi lên đầu mũ miệng của nhà vua quan phủ còn nhân lúc Nam Dương Tàu Phạng Mà điều quân lên phía Bắc Mượn nước lũ Dìm bảy đào quân Tàu Để bao vây tương phàng Hào kiệt trung thổ nghe tin Liền đứng lên hưởng ứng Đúng là chấn động hoa hạ sung chuyện thiên hạ Nhưng tất cả những điều này Chỉ duy trì được chưa đầy nửa năm Sau nửa năm ngắn ngủi giấc mộng đẹp hoàn toàn, tan vỡ. Lưu Bị đang từ đỉnh cao suy xuất vực thẳm. Năm quận, Vũ Lăng, Linh Lăng đều bị mất hết. Viên đại tướng có thể trông cậy vào nhất là Quan Vũ. Về châu Âm ti, đồng minh năm xưa là Tôn Quyền, xưng thần với Tào Ngụy. Lưu Bị lại một lần nữa thấy mình bị làm nhục, bị cô lập. Ngoài phương miệng hào nhón ra, ông ta không còn vớt phát được gì. Lưu Bị và Quan Vũ không chỉ có mối quan hệ vừa tôi thông thường. Hai người cùng chung hoàng nặng 30 năm trời, sớm đã có tình cảm thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt. Nhưng nay sống chết phân ly, ngay đến cả cơ hội được ôm thi thể của quan Vũ khóc một trận, ông ta cũng không có. Thân vùi ở Kinh Châu, đầu chôn ở Lạc Dương. Việc lưu bị có thể làm chỉ là lập một áo quan ở tục trung cho người huynh đệ tốt và hậu đại gia phong cho hậu dệ so với cái chết của quan Vũ. Việc để mất Kinh Châu càng khiến lưu bị không thể chấp nhận được tiểu nhân vô sĩ phong ơn bội nghĩa ám tiện hại người để tiện bị ỏi lưu bị dùng rất nhiều từ ngữ cai độc để mắng chửi tôn quyền song không thể không nhìn thẳng phong sự thật địa thế hiểm trở của giang giáp đã giúp hai nhà tôn tàu vốn là kẻ thù chống nhau kết thành đồng minh rất khó trọt lại được kinh châu vì vậy lưu bị phải cử người đi điếu tang tào tháo mà điếu tang chỉ là tấm màn che, còn mượn việc này xây dựng quan hệ hòa hậu mới là mục đích thực sự chỉ cần có thể kéo cán cân tào ngụy nghiêng về phía mình nhằm đạt được vị trí ngang bằng với tôn Nguyên, thì dù có phải lùi một bước ông ta cũng sẽ nén lòng tự trọng mà đi thương thảo với Tông Nguyên. dẫu cho không lấy lại được ba quận đã mất chỉ được hai quận phía bắc để giữ lại được cửa ngõ bắc Tạc, theo hướng đông cũng là tốt lắm rồi nhưng kết quả không như mong muốn sứ giả hàng nhiễm không dám màu bụi vào vùng địch dừng chân ở đất thượng dung dân thư tính và lễ vật cho ngụy thân chuyển lên Tào Phi tỏ thái độ cự tuyệt, căn bản không nhận thành ý của Lưu Bị. Y không hổ là di tử của Tào Tháo. Hồ ly già nuôi một hồ ly con. Tào Phi hiểu rõ dùng ý bên trong, nhưng vẫn không cho Lưu Bị cơ hội. Nhất định để cho hai nhà tôn lưu kết thu, còn mình tỏ sơn quan hổ đấu. Làm ngư ông được lợi, một chút lợi thế để xoay chuyển tình hình cũng không có. Vậy Lưu Bị phải làm thế nào? Tào Phi cử tiệt sứ thần đi lại cũng không sao. Tin tức hàng nhiệm hồi báo có liên quan đến Thượng Dung Mới khiến Lưu Bị phẫn nộ Trước đây, ông ta phái Lưu Phong Cùng với cựu tướng thuộc Trung Là Mạnh Đạt Trấn giữ ba quận Thượng Dung Hai người họ vì mâu thuẫn cá nhân Thầy không cùng sống Lưu Phong ý là nghĩa tử của Lưu Bị Tác oai tác quái, chèn ép người thuộc Mạnh Đạt lại tự cho mình là công thần Dẫn Lưu Bị vào đất thuộc Không phục sự cai quản của Lưu Phong Lại thêm thủ lĩnh hào tộc địa phương Là thân đam thân nghi Tham gia ly gián bọn họ Nhằm mua lợi riêng Nên cuối cùng gây chuyện Đến mức Lưu Phong tự ý Tức đoạt binh quyền của Mạnh Đạt quan phủ bị vây khốn ở mạch thành Thượng dung họ không những không cử viện binh đi cứu Ngược lại còn gây chuyện trong nội bộ Chuyện của Lưu Phong Mạnh Đạt đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh với Lưu Bị Ông ta tự nhận thấy Mâu thuẫn giữa những kẻ tâm phúc của mình Và người thuộc mãi mãi Không thể hóa giải được Vô số tai họa tiềm ẩn bên mình càng bất lợi ở chỗ lưu chương đang lánh mặt ở Giang Lăng, cũng rơi vào tay tôn quyền tôn quyền hiểu rõ tác dụng của Bồ ninh liền xây dựng mặt vụ ở tỷ uy tấu phong ông ta làm ít châu mục từ đó gạt bỏ tính hợp pháp của việc lưu bị thống trị ít châu khiến lòng người thuộc trung dao động lưu bị không thể tiếp tục khoanh tay ngoài nhìn bắt đầu bàn bạc với các thần hạ ký sách đoạt lại kinh châu nhà dột lại liên tục hứng mưa đêm Đúng lúc này bù sĩ bậc nhất dưới trướng của ông là Pháp Chính ngã bình. Thân thể chỉ còn da bọc xương, ho ra đờm lẫn máu, e là không sống được bao lâu nữa. Trước lúc làm chung, Lưu Bị đến thăm. Pháp Chính yếu ớt nắm lấy tay ông ta, còn khuyên ông ta cẩn thận hành sự. Rõ là Pháp Chính không tán thành việc vội vang, dũng binh với Kinh Châu. Lưu Bị liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong thâm tâm lại luôn thấy bất an. Đặc biệt là sau khi hồi triệu đối diện với các quan văn phỏ của Kinh Châu. Ông ta vô cùng lo lắng. Tuy rằng không ai đã đồng đến chuyện Kinh Châu, nhưng ánh mắt thất vọng của họ đã nói lên tất cả. Kinh Châu đã vĩnh viễn bị mất. Lưu bị tự nhốt mình trong cung, cả ngày không gặp ai, xem bản đồ rất kinh xuyên, tìm cái sách dụng binh. Kinh Châu diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, là con đường sung yếu thông với thiên hạ, trọng trấn phía Tây đặt ở Di Lăng. Nếu chiếm được Di Lăng, có thể tấn công tương phan ở phía Bắc. Dòng ngói Nam quận ở phía Đông, một khi các quận phía Nam như Phụ Lăng cũng nằm gọn trong tay, sẽ không có để phục thù Kinh Châu. Tuy nhiên, thế cục hiện nay là Tôn Nguyện đã bố trí binh lực tại Giang Giáp. Làm thế nào mới có thể đột phá phòng ngự, đoạt lấy di Lăng đây? Lưu Bị tìm đi tìm lại trên bản đồ, muốn tìm giữa Kinh Châu thuộc quốc và Giang Giáp, một vị trí phù hợp để đóng quân, bỗng có một địa danh lọt vào tầm mắt, Thành Bạch Đế. Thành Bạch Đế lúc bị nhắc đi nhắc lại tên địa danh này trong lòng ngâm xuất hiện một chút dự cảm chắn lành cuối thời tân mãn thấy thú thuộc quận là công tôn thược nhìn thấy phía đông ngư phục ba quận có khói trắng bay lên trên rằng đó là điềm lành bèn dựng thành trì tại đây lấy tên là thành bạch đế công tôn thược đăng cơ ở thành đô hiệu là bạch đế cùng tranh đoạt thiên hạ với quan phủ đế mưu sĩ lý hùng hiến kế cho ông ta lấy đất thuộc làm nền móng phía bắt chiếm giữ hang trung phía đông vượt sông Hán Thủy có thể dòng ngõ đất tân phía nam thuận theo thế sông Trường Giang có thể y hiếp Kinh Châu Dương Châu cái sách này sao lại giống với lông Trung Đói của Khổng Minh đến vậy nhưng công tôn thị có kết cục như thế nào Kinh Châu đại bại công tôn Thuật cố giữ đất thuộc yên phận với nghiệp vương về sau quân mã nhà Hán vây hãm thành đô dược mã công tôn Thuật quyết một phen sông mái ông ta dũng thì có dũng nhưng cuối cùng ít không địch lại đông đành phải bỏ mạng trên xa trường, tâm trí sôi sục hóa thành bọt bể, lịch sử thật đáng sợ. Kế sách của ta với bạch đế công tôn thị y như một, đến nay ta cũng đã để mất kinh châu. lẽ nào ta lại dẫm vào vết xe đổ của bạch đế? lẽ nào? cứ chờ bị diệt vong ở đất thuộc sau. thành bạch đế công tôn thuộc, chẳng lẽ đây là mệnh trời đã định? lưu bị lắc đầu quầy quậy dường như muốn hất bay ý nghĩ ra khỏi đâu nhưng vẫn không thoát ra được. Ngược lại càng trở nên chân thực hơn Tình hình của ta còn đáng lo hơn So với công tôn thuật Công tôn thuật vốn là thế thú thuộc quận Dưới triều vương mãn Còn ta lọt được rất thuộc từ ta lưu chương Lấy được hán trung chỉ trong chưa đầy một năm Thời của phụ tử lưu yên Nhân sĩ thuộc trung chia thành hai phái Là Đông Châu và Tây Châu Tâm phúc của ta lại là nhân sĩ Kinh Châu Người mới người cũ Kinh đảng thuộc đảng Như một mớ bọc bông Đáng tin nhất đương nhiên vẫn là nhân sĩ Kinh Châu Mà đứng đầu là khổng minh Nhưng Kinh Châu giờ đã thất thủ Điều này có nghĩa ra sao Phan Tuấn được coi trọng Là người linh lăng Còn là biểu đệ của Thượng Thư Tưởng Uyển Giữ chức trị trung Kinh Châu Là một người cương trực Khi Tôn Quyền đọt được Kinh Châu Ông ta rơi lệ là chả Nằm dài không dậy Nhưng sau khi khóc xong một trận Thì lại hàng địch Còn hát phổ Năm năm trước Tôn Quyền đọt được ba quận Ông ta trung kế đầu hàng nhưng nghe tin kinh châu chưa mất hoàn toàn lại nghĩa khí trở về dưới trứng của ta lần này kinh châu hoàn toàn thất thụ ông ta lại đầu hàng tôn quyền nhưng không quay trở lại nữa vì sao chứ bởi vì kinh châu là nhà của họ có thân thích của họ có điện viên của họ văn tuấn hát phụ chưa hề bất trung với ta càng khó từ bỏ cứu hương gốc là người kinh châu thì mãi mãi vẫn là người kinh châu nếu như mất đi quê hương bản quán họ sẽ trở thành cái cây không có gốc dòng nước không có nguồn như vậy có thể toàn tâm toàn ý phò tá ta chăng những người đã đi theo ta nhiều năm liệu có đáng tin cậy không sĩ nhân là tướng lĩnh Âu châu theo ta từ hồi còn ở dưới trướng của công tôn toàn chỉ vì đấu kỳ quan vũ có được trọng quyên mà bỏ tay hàng địch mi phương còn là đệ đệ của mi trúc vốn có tình lang cữu với ta kết quả thì như thế nào nhân sĩ thuộc trung chưa toàn tâm quy phục nhân sĩ kinh châu đã lại dao động ta coi như xong đời không được nhất định phải đọt lại kinh châu không những còn có cái để ăn nói với nhân sĩ kinh châu mà còn quan trọng hơn là củng cố phương nghiệp của ta nghĩ đến đây lưu bị thở sâu một hơi kích lệ bản thân tiếp tục quan sát bản đồ nhưng trong lúc mải mê suy nghĩ theo những nét vẽ trên tấm bản đồ những nỗi lo lắng ban nãy lại dần hiện lên muốn đọt lại kinh châu tất phải đưa quân sát bên địch sông Trường Giang cuồn cuộn trải dài hàng ngàn dặm xuôi dòng đi xuống tất như là dễ trở về mới khó vạn nhất trận chiến bất lợi ngược dòng trở về khó khăn đại quân là nằm ở đúng hiểm địa gian giáp tôn quyền thời dịp đánh lên phía sau thì e là tâm huyết nửa đời này của ta sẽ bị hủy trong chốc lát quá nguy hiểm muốn cược ván này thì phải thận trọng còn nếu từ bỏ Kinh Châu sẽ như thế nào ta buộc phải cho nhân sĩ kinh châu dựng lại quê hương thứ hai ở đất thuộc để họ làm quan to hưởng điên sẵn nhưng liệu người ít châu có đồng ý không ruộng đất của họ tiền đồ của họ biết phải đòi ai họ có cầm tâm để cho kẻ khác cởi lên đầu mình hay không dùng Cương quyền có thể áp chế nhất thời chứ không thể hữu dụng cả đời tao thị sắp lại chồng dụng đại tộc địa phương tôn thị cũng hòa hợp với quận tộc giang đông trong khi ta mới đang bắt đầu chơi trò dùng tâm phúc của mình Để trấn áp nhân sĩ địa phương Đi sau bọn họ mất cả chục năm Chẳng khác nào chưa đồng binh đao Đã thua ở chiêu thức trước rồi Làm vậy Cho dù nhân sĩ Kinh Châu chính trực trị quốc Một lòng phò tá Con đường của ta cũng ngày càng thu hẹp lại Đất nước chìm trong trì trệ Thế gia đại tộc Ít Châu Bị người Kinh Châu chẳng mất tiền đâu Sẽ không thể nào yêu quý xà tắc này được nữa Hương thân địa phương lại càng hận ta Chỉ mong đợi chủ nhân mới Núi cao đường xa chẳng quản nổi bọn họ lúc đó họ càng tiêu dao hơn còn lê dân bách tính phải lấy một vùng đất bé nhỏ để chờ chống thả một triều đình còn phải nộp thuế trồng lúa đánh trận thực quá khốn khổ kết quả của việc từ bỏ là ta có thể lôi kéo được một đám cố đảng kinh châu nhưng lại đánh mất nhân tâm ít châu ở mọi tầng lớp chỉ cần bọn họ treo cờ trắng tất cả phiền não đều hết hoặc giả ta liên tục bắt phạt chinh chiến có thể chuyển dời mâu thuẫn tránh được trì chạy, nhưng địa thế hiểm trở của tục Trung chặn địch ở bên ngoài, nhưng cũng là tự nhốt mình ở bên trong. Vậy mới nói, muốn hạn chế bách tính, không thể chỉ dựa vào ranh giới biên cương, muốn củng cố binh mã, không thể chỉ dựa vào sông núi hiểm trở Phải chăng Tàu Thị dạy đối phó quan trung ngựa no, đau sắc? Trần Thương dễ phòng khó công, sạn đạo khó vận chuyển quân lương. Kiến công nói sao vậy thế? Lúc này ta còn chẳng bằng tôn quyền, nói gì đến Tàu Thị. Lấy sức của một châu mà không ngừng gây chiến với bốn biển, quá khó. Đánh mất nền móng là dân tâm, chỉ biết dụng phỏ với bên ngoài để chuyển đổi mối lo trong nước, kết cục cuối cùng chỉ có thể là trong ngoài điều khốn. Sớm muộn cũng diệt phong. lưu bị vắt ốc suy si đi tính lại, thấy kiểu gì cũng là đường chết. Chẳng có lấy một tia hy vọng, mà ba chữ thành bạch đế lại cứ chạy lòng vòng trước mắt. Cuối cùng, ông ta chán nản không xem nữa, vứt bản đồ đi, ngửa mặt nằm xuống với tài lấy chiếc gương đồng ở cạnh dương buồn bã soi mình chiếc gương lấp lánh phản chiếu khuôn mặt của lưu bị khuôn mặt đã từng sách anh tú ấy giờ hai lọn tóc mai như xương da dẻ nhăn nheo mệt mỏi phong thái tài hoa đã tan thành mây khói năm tháng có thể trôi đi lưu bị lại nghĩ đến lão on gia. đã thành người thiên khổ là tào tháo bất giác cảm khái thời gian cũng chẳng buông tha ai tào mảnh đức ông thanh thản xa đi rồi xuống muộn ta cũng phải theo gót ông ta không cần phải lừa mình giói người nữa đời này người ta kiên sợ nhất là ông nhưng người mà ta kính phục nhất cũng chính là ông luôn mẫu ta xuất thân thấp kém song những nhân vật tâm thương cũng khó lọt được vào mắt ta vì có ông hoàn toàn xứng đáng được coi là anh hùng hai lần tấn công từ châu đánh cho ta tan tác trong trận quan độ lấy ít địch nhiêu lấy yếu chống mạnh chiến dịch đương dương trường bản hung hiểm nhân nào Tri binh ở ngay phía sau chậm một chút là mất mạng Dù có chiến thắng trong trận xích bích Nhưng nếu như không có trương tùng Pháp chính dẫn ta vào đất thục E là ta vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của ông Ông có vương đạo của ông Ta cũng có mọc tưởng của ta Nên trở thành kẻ thù của nhau Là lẽ đương nhiên Ta không oán hận ông Ta hận là hận ông trời Hận thói đời Ông tuy sinh ra trong nhà hoạn quan Nhưng dù sao cũng là quan lại sân đình Được tổ tiên giúp đỡ Bước vào sĩ đô Từ lúc thiên hà chưa loạn Đã được nhận chức ở châu quận Nắm giữ binh mã, cũng có chút tiếng tâm trong ngoài triều. Còn ta thì sao? Ta sinh ra trong gia đình xa xuất, dịch chiếu bán dây, trầy trật mưu sinh. Để đi được đến ngày hôm nay, ta đã phải chịu khổ hơn ông gấp chục lần. Lúc nhàn nhã, ông thích ngâm thơ làm phú, viết văn. Phong nhã nhường nào? Tôn Quyền thích săn bắn, uống rượu cùng với quân tướng, sẵn khoái biết bao. Còn ta, những lúc ấy đang làm gì? Thực ra cả đời ta vất vả bông ba. Làm gì có lúc nào vô tư, vô lo. Ngay cả khi có một giờ nữa khác nhàn rõi, ta cũng chỉ biết dở ngày cũ ra. Lấy mấy cọng lông bò làm đồ trang sức, một là cho đỡ buông, hay là có thể tặng cho binh sĩ đeo món đồ do chính mình làm ra, để họ luôn cảm thấy ta quan tâm đến họ. Chẳng thấy mà trong đội quân tinh dậy của ta, người nào cũng đeo bạch mau do ta tự làm cho họ. Người thục còn gọi họ là quân bạch mau. Các ông có sẵn tiền của lương thực, binh mã vô số nên chẳng bao giờ dùng một việc nhỏ này để lôi kéo nhân tâm đúng không dù ta không đọc nhiều sách nhưng cũng có cách xử thế của mình có lẽ đến lúc chết ông vẫn coi thường ta trong mắt ông ta chỉ là một kẻ hiếu loạn, không biết tự lượng sức mình tráo trợ vô thường kỳ thực ông không hiểu ta so với những tháng ngày trước đây phải sống khổ sở thấp hèn thì đối với ta bại trận có là gì người đi qua để lại tên nhạn bay qua để lại tiếng cho dù lưu mẫu ta, không đạt được giả tâm, trở thành trò cười cho thiên hạ. Cái tên lưu bị này cũng sẽ được ghi lại trong sử xanh. Hơn hẳn nhưng kẻ bán dài vô danh chứ. Nghĩ như vậy, ta có gì mà không dám cược. Chuột sinh ra trong nhà xí thì sẽ ăn những thứ dơ bẩn. Chuột sinh ra trong kho triều đình thì sẽ ăn gạo, ăn bắp. Cũng giống như ta với ông, ông là chuột trong kho nhà nước, ăn mặc không thiếu. Tất nhiên có thể thanh cao, có thể nói xuân rằng người quân tử. Biết có những việc có thể làm, có những việc không thể làm. Còn ta là con chuột sinh ra trong nhà xí. Muốn góc đầu lên thì phải không từ thủ đoạn, tráo trở vô thương. Ông với coi thường người nghèo khổ, chây họ lương tâm đen tối, đánh mất tiết tháo. Thực ra, đó không phải bàn ý của họ, mà suy cho cùng cũng chỉ vì cuộc sống. Bởi vậy, nên trong mắt ta, trên đời này, không có ai đáng ghét Ta bằng lòng làm bằng hữu với tất cả mọi người. Không làm bằng hữu được là do không có duyên phận. Muốn trách thì trách thói đời. Thôi, ông tôn trọng ta cũng được, coi thường ta cũng được. Giờ sống chết cách trở, tất cả những điều này không còn quan trọng nữa. Ngược lại, trong lòng ta rất ngưỡng mộ ông. Ít nhất, ông có thể yên tâm thanh thản mà ra đi. Hơn nữa đến lúc chết, ông vẫn chưa sinh đế, nên giữ được lớp mặt nạ cuối cùng là bị tôi nhà hắn. Ông có nhiều nhi tử có thể chọn làm thái tử. Có nhiều nghĩa tử văn phỏ song toàn có thể trở thành cách tay đắc lực lại còn có vô số trọng thân cùng cách phát quốc chính, còn ta thì sao? Nhi tử của ta vẫn còn là đứa trẻ tóc để chỏm, nghĩa tử của ta lại là đứa cây phiền phức. quần thần dưới tay ta chỉ có nhà cát lượng là có thể an tâm giao phó chính sự. đến khi ta già già không biết sẽ thấy nào đây. thành nhiễm hồi báo nhi tử của ông đang lên kế hoạch xưng đế, việc này lại làm khó ta. ta sống với danh nghĩa quân phụ nhà hắn, nếu như nhà hắn không còn nữa ta phải làm sao? Chỉ có thể tự mình xưng đế mà thôi. Đang ngồi cụ ngủ chính là ước nguyện của cả đời ta. Nhưng bây giờ chuyện này giống như chuyện cười vậy. Kinh châu thất thủ, đến nay tính đi tính lại, ta cũng chỉ có một châu. Còn muốn làm thiên tử, lập bách quan, dựng hậu cung, phong tứ hậu, quay hoàng đế này, có ngồi lên hay không, cũng có gì khác biệt. Chân chúng không có lấy một chút của cải. Nhưng biết làm sao, để dư vẫn thế lực danh chính ngôn thuận. Ta cũng chỉ có thể đi con đường này. Quan phụ đã chết. Pháp chính bệnh nặng, không thể cứ thế này được nữa. Ta cần phải có trách nhiệm với những thần liêu, đã theo mình nhiều năm qua. Tóm lại, là khi còn sống, ta cần ban cho những công hầu khai quốc ấy một dịch phận. Năm đó, ta tham cầu phú quý, khao khát dương danh thiên hạ. Giờ đi đến bước đường này, mới hiểu thế nào là cởi cọp khó xuống. Đời ta càng đánh càng bại, càng bức càng mạnh vốn chưa từng yếu lòng, nhưng gần đây cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chán nặng, lực bất tòng tâm. Khi ý chí vẫn trăng đầy, ta luôn mộng tưởng có thể phát gươm đi khắp thiên hạ. Nhưng đến khi thật sự cảm thấy mệt mỏi, ta mới nhận ra rằng rằng gươm thành cái cài đã là quá tham vọng. Trong ngoài trăm ngàn khó khăn dồn dập, ta phải xử lý mối bồng bông này như thế nào đây? Chẳng có cách nào nữa, đời người vốn là con đường, không có lối quay lại. Còn quyền lực tựa như một trò chơi, mà ta không thể tự rút ra được. Một khi đã đặt một chân vào, thì chỉ có thể thân bất do kỹ mà bước tiếp. Ông cũng đã nhận thức sâu sắc được điều này, đúng không? Tào mạnh đức, ông ở trên trời nếu có linh thiên, nhất định phải chờ ta. Sẽ có một ngày, ta đi tìm ông. Đến lúc đó, chúng ta cùng bắt tay nhau, làm bằng hữu, lại cùng uống rượu, luận anh hùng. Lưu bị cứ nghĩ biên mang sự ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Ông ta quá thực. Đã quá mệt mỏi Tào Tháo cuối cùng đã chết Nhưng ông cũng đã đến tuổi lục tuân Khổng tử nói rằng Lục thập nhị thuận Người đàn ông này hơn nửa đời người Sống dưới cái bóng của Tào Tháo Đã đứng giữa sanh giới sống chết Nào là đánh mất Kinh Châu, xưng đế lập quốc Đồng chinh tôn quyền Còn bao nhiêu phiền não rối răm, Ông ta chỉ có thể giống như Tào Tháo Chìm trong bóng đêm mò mẫm mà đi Cứ thế đến thời khắc cuối cùng Của cuộc đời Phạm là con người ai cũng đành cắn răng nghênh chiến với tất cả những điều mình chưa biết trước biện vương hậu đây là đêm cuối cùng ngụy vũ vương ở lại lạc dương di thể của ông nằm trong quan tài đang chìm vào giấc ngủ an tịnh quan quách mãi mãi đóng kín tàu phi tổ chức mai táng giãn tiện ở một mức nhất định theo mệnh lệnh của ông lúc còn sống xung quanh lăng mộ ở hà bắc không dựng nhiều công trình ghi lễ nhưng đã chuẩn bị không ít vàng ngọc châu báu đến cả những vũ khí như kiếm kích mà ông thường dùng cũng được chôn theo còn nghi thức đưa tang có yêu cầu khắc khe hơn buộc phải long trọng trang nghiêm do đó tàu vi lệnh cho hạ hậu thượng cầm phu tiết dẫn dắt cả đội nghi trượng tàu vi tin rằng tang lễ của tiên vương chắc chắn khiến nhiều người phải mở to mắt ra nhìn và chắc chắn gây ấn tượng sâu sắc cho toàn dân thiên hạ còn y Là người thừa kế của nhân vật bất diệt này Không những kế thừa huyết thống của ông Quyền lực của ông Mà còn kế thừa uy nghiêm bất khả xâm phạm của ông nữa Tiếp sau đó Vẻ uy nghiêm này sẽ tiếp tục được thăng hoa Đánh đổ bức bình phong cuối cùng của quân thân Trở thành người chí cao vô thượng Duy ngã độc tôn Ngày đó sắp đến rồi Thời khắc này Tàu phi quỳ ngai ngắn trước linh cữu, Yên lăng hầu tàu chương Lâm tri hầu tàu thực chia nhau quỳ bên tả hữu cạnh y ngự sử đại phu hoa hâm giáng nghị đại phu động chiêu đứng đầu quân thân. quỳ ở hai bên trái nhà đèn dầu nến thơm chiếu sáng giờ ban ngày đến cái bóng cũng không có nhưng ánh sáng ấy không thể thắp sáng những ưu ám trong lòng chúng nhân không khí trang trọng không xua tan được sự nặng nề đã một tháng trôi qua ngoài ngụy vương tào phi tinh thần phấn khởi ra chúng nhân đều sắp không chịu nổi nữa chỉ mong đêm này mau qua đi Để kết thúc tăng sự dài đằng đẵng này Còn hòa phúc sau này Tạm thời không phải nghĩ đến nghỉ ngơi vài ngày trước đã Mới là việc cấp thiết nhất Nước mắt đã cạn Không còn ai khóc Chỉ có tiếng thở dài mệt mỏi Mếp tay điện hoàng linh cửu Buông một tấm màn thưa Vương hậu biện thị đứng đầu các vị vua nhân Trong năm ở đó Biện vương hậu đã gần 60 tuổi Lại thêm nỗi đau mất vua quân dày dò nhiều ngày như vậy Mà tinh thần vẫn còn rất tốt, lúc này, ánh mắt của bà sáng quắc, thần thái ôn hòa. Thỉnh thoảng lại đưa tay nhẹ nhàng vước ve linh cổ củ của trượng phu, miệng khẽ lẩm bẩm, nhưng không ai biết bà thổ lộ điều gì, ngay cả thì nữ quỳ bên cạnh cũng không nghe rõ. Thiếp luôn muốn trò chuyện, tâm sự với chàng, nhưng chàng lại hay nóng nại, không kiên nhẫn nghe thiếp nói. Giờ chàng cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, nên thiếp có thể nói hết nỗi lòng của mình với chàng. Phu quân, nếu như chàng còn không nghe thấy, thì chớ tức giận, cũng chớ nông nóng, lặng lặng mà nghe thiếp nói, được không? Cuộc đời này trôi qua thật nhanh, có vui vẻ cũng có bi thương, cuộc gặp gỡ giữa thiếp và chàng như mấy ngày hôm qua. Vậy mà chớp mắt, chàng đã không nói không rằng nằm ở đây mà ngủ. Lúc đầu, chàng chỉ là tử đệ một gia đình, quan lại, không biết trời cao đất dây, thiếp chỉ là một ca nương. Hẹn mọn. Còn nay thì sao? Mọi thứ thay đổi quá nhiều, quá nhanh, khiến cho con người ta không kịp thở. Thiếp chưa từng nghĩ bản thân mình có thể làm vương hậu, có mơ cũng không dám mơ tới. Thậm chí ngay cả vị trí thê tự chính thức của chàng, thiếp cũng không dám hy vọng. Vốn nghĩ rằng với sức thân một nữ nhân như thiếp, chỉ có thể làm món đồ tiêu khiển mà thôi. Dù cho trực gà đi cũng chỉ là có thể thiệt thòi làm tiêu thiếp. Nào dám nghĩ đến chuyện làm mẫu nghi thiên hạ, chàng thực sự đã cho thiếp một kết cục, ngoài sức tưởng tượng. Những điều này ban đầu tiếp đâu có ngờ tới, nhưng ngẫm lại, năm đó chàng, có khi nào nghĩ đến một cây, mình sẽ xưng vương. Những người theo chàng mở mang thiên hạ, nói chàng đã thay đổi, nhưng thiếp biết, chàng không hề thay đổi, chàng vẫn là tàu mệnh đức khi xưa. hoặc giả địa vị đã thay đổi nên cách nhìn nhận một vài sự việc cũng thay đổi. Tâm thái thay đổi. Nhưng những thứ thuộc về sâu trong tâm hồn mãi mãi không thể thay đổi được. Tham vọng, đó chính là thứ mà chàng theo đuổi suốt cuộc đời này. Thật ra, chàng không phải người thích trêu hoa, gạo nguyệt. Chàng cũng không anh Tuấn phong lưu phóng túng càng không đúng với chàng. Nhưng chàng đầu óc linh lại, lại có tài hoa, đủ khiến cho người ta thấy ngạc nhiên, thích thú. Sống so với chàng mà không buồn chán, đó là điều... Chàng hơn người khác Có điều Tham vọng của chàng không bao giờ có điểm dừng Sống cả đời Thiếp chưa từng thấy chàng thỏa mạng với thứ gì Chàng luôn muốn tranh giành Muốn ganh đua Cũng không từ thủ đoạn đi cướp Cho dù chàng có bao nhiêu học vấn Chàng viện bao nhiêu cái cớ Bao nhiêu lý do Cũng không thể nào phụ nhân được Tham vọng đang điều khiển mình Chàng tham danh, tham lợi, tham sắc, tham ân Không có thứ gì chàng không tham Từ chuyện làm hiếu liêm không thành, đích chuyện làm huyện lệnh quận thú, tư không, thừa tướng, thêm cái chuyện xưng công xưng vương, quốc gia đại sự tiếp đều không hiểu. Nhưng đối với nữ nhân, chàng chưa bao giờ ngừng tham vọng. thử hỏi năm đó, nếu như chàng an phận với phu nhân nguyên phối trên thị, thì thiếp còn cơ hội bước vào tàu gia không? lưu thị, hoàng thị, tần thị, Doãn thị, chàng vẫn chưa thỏa mãn, luôn muốn có được nhiều hơn nữa. Thiếp không phải là không để ý. Thực sự tiếp rất đố kỷ. Nhưng có cách nào khác đâu. Thứ tiếp khó được. Người phụ nữ khác cũng khó được. Chàng đối với phương thị như một kẻ lừa đảo. Dùng lời ngon tiếng ngọt, dẫu dành bà thím của người ta về với mình. Kết quả, không những dẫn đến binh biến, còn hại chết cai nhi tự và điệt nhi. Chàng luôn thích giảng dạy đạo lý, nhưng lại là người làm việc không mang đạo lý. Đối với đậu thị, chàng như một cường đạo. Cưỡng đọt bắt ép. Bất kể ả đã từng theo tầng y lộc hay là bố, thậm chí còn vứt cả lời hứa với quan phụ sang một bên. Chàng luôn ba hoa tính nghĩa, nhưng người không giữ tính nghĩa nhất lại chính là chàng. Đối với thi thiết chàng giống như mảnh thú, muốn ăn tươi nuốt sống sắc đẹp của họ. Nhưng đến khi phát hiện ra người ta là một trở ngại, chàng lại không hề nương tay, mà siết khổ người ta. Chàng luôn chỉ trích người khác vô tình, nhưng người vô tình nhất cũng chính là chàng thậm chí đến cả con gái cũng bị chàng coi là công cụ để tranh đoạt thiên hạ. Thiếp luôn nghĩ suốt cuộc chàng có tình cảm như thế nào với vua nhân đinh thị. ngay cả bản thân chàng cũng không phủ nhận chàng chưa hề yêu bà ấy. nhưng vì sao lại có nhiều ràng buộc với bà ấy như vậy? chàng còn lưu tình thực ra là vì thổ hàng vi đinh thị đã chăm sóc chàng và ủng hộ chàng. nếu như không phải bà ấy nuôi lớn tàu ngang, liệu chàng có cái nhìn khác? Đối với bà ấy không? Thiếp đã từng nghĩ. Nếu như Tàu ngang chết vì bệnh, chàng đã sớm bỏ bà ấy một cách chức khoát rồi chăng. Chính bởi nhi tự vì chàng mà chết, chàng mới ái nái với Đinh Thị. Chàng mới dây dưa, không đoạn tuyệt được. Nói trắng ra, đó là vì thể diện. Chàng đuổi Đinh Thị ra khỏi cửa mấy chục năm, nhưng không cho Thiếp lên làm chức thức. Thực ra, cũng vì thể diện. Giống như chàng từng nói, tam thiên vốn đã thưa tiếng mẹ, quá đình kiếm vắng vẻ lời cha. Chàng từ nhỏ đã không có mẹ. Kỳ thực điều này đã quyết định số phận của chàng. Chứ sinh nhà chuyện không có mẹ. Thiếp là mẫu thân của bốn đứa con trai. Nên thiếp hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào. Chàng chưa từng cảm nhận được tình cảm yêu thương, vô điều kiện của người mẹ. Chàng hỏi nhỏ chưa từng có cảm giác được người khác thật lòng, quan tâm, thấu hiểu. Vì thế, chàng cũng không biết làm thế nào có thể hiểu được người khác. Phụ thân chàng thực ra Cũng là một già thú về mặt quyền lực Chỉ là hai người chọn con đường đi khác nhau mà thôi Ông ấy thân là con nuôi có hàng quan Chịu nhiều khổ cực hơn so với chàng Ông ấy càng ích kỷ Càng thiếu thốn tình cảm hơn so với chàng Nên có thể đã ảnh hưởng ít nhiều đến chàng chăng Nói đến đệ đệ của chàng Dường như sự tồn tại của đệ ấy Chính là để tôn thêm sự cao minh của chàng Không thể phủ nhận tình thâm giữa hai huynh đệ chàng Nhưng chàng mãi mãi có thường đệ ấy cũng giống như đề ấy chỉ có chàng là người giúp mình tìm được sự tự tin đó là chuyện tạo gia nhà chàng một gia đình sắc rối, phụ tử cực đoan tất cả những quan niệm mà chàng tin tưởng sâu sắc đều không phải do người khác dạy mà do tự bản thân chàng tìm tòi tích lũy được vì vậy chàng mới tự tin mới chắc chắn như vậy và cảm thấy trên đời này chỉ có bản thân mình là đúng cố nhiên chàng cũng đọc nhiều thi thư cũng kết giao rộng rãi Nhưng không phải là để học hỏi, mà là để từng bước khẳng định bản thân. Không ai phủ nhận chàng có trái tim nhiệt thành, nhưng chàng chưa từng đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ bất cứ việc gì. Cho dù chàng muốn tốt cho người ta, cũng chỉ là đứng trên góc độ của chàng mà làm, chứ chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, chưa từng nghĩ xem liệu người ta có chấp nhận cách làm của chàng hay không. Cho nên với chàng mà nói, ai không chấp nhận ý kiến của chàng, chính là kẻ không biết suy xét phản đối chàng tức là sai lầm thậm chí đối với bằng hữu một khi phát hiện giữa mình và họ có sự bất đồng chàng sẽ coi bọn họ là kẻ thù vì sao chàng mới biết hối hận mới biết tự trách nhưng gian sơn dễ đổi bản tích khó chơi những ân hận ấy có chăng chỉ là sự bất an trong lòng bài học chàng rút ra được có lẽ chỉ là cách chế bản thân một cách thích hợp chứ không phải đi thương xót kẻ khác điều này đã định sẵn rằng Trên một vài phương diện nào đó, chàng đã sai, sẽ lại càng sai. Chàng như người thợ mộc, phun búa, múa siêu, đem mọi thứ đẽo gọt thành hình dạng mà chàng cho là lý tưởng. Cuối cùng, chàng xưng vương lập quốc Các thần tử cũng dần dần hiểu được tính cách của chàng. Không ai dám nói ra những lời làm mất hòa khí Còn cánh nữ nhân chung thiếp lại càng câm như hết. Nhưng chàng làm chủ được người ta khi ở trước mặt. Liệu có làm chủ được người ta khi ở sau lưng chàng không? Con cái của chàng có được như chàng mong đợi không Nghĩ đến đây Biển Thái Hậu khen ngấn đau lên Nhìn ba người con đang quỳ Ở một mét khác trước linh đường Dày dọa bao nhiêu ngày như vậy Ba huynh đệ Tàu Thị đều đã gầy sọc cả đi Nhưng thần Thái lại khác nhau rõ rệt Tàu Phi mình mặc áo đài tan vẻ mặt nghiêm túc Nhưng ánh mắt sáng hơi Phụ thân qua đời Thời đại của y đã đến Trong lòng vui mừng nhiều hơn đau buồn chăng Tàu chương mặt bài vô cảm Quỳ ở bên trong Đầu cũng không cúi thấp xuống, trân trân nhìn lên cụ. Nếu nói là thương cảm, chi bằng, nói là y đang ấm ức. điều tụy nhất là tàu thực, trong ngoại nhăn mi. Tâm tư ngổn ngang, hai mắt trụng sâu, hồn tựa như cái giếng khô. Đây không chỉ là nỗi đau tan sự, dường như tất cả mọi thứ trên đời đều làm y thất vọng. Điều khiến biện Thái hầu khó chịu là ba huynh đệ họ quỳ lại cùng nhau, nhưng lại không có một sự trao đổi qua lại nào. Cứ như là những người hoàn toàn xa lạ ở cạnh nhau. Bà thấy vậy mà lòng đau như cắt, không có dùng khí đối mặt với cảnh tượng này, cuối cùng lại hương ánh mắt xuống linh cụ của phu quân. Đạo An Gia, các con gây chuyện đến mức này, tất cả đều tại chàng. Chàng thực lòng muốn phi nhi lên kế vị, thì phải nghĩ cho nó, còn nếu chàng cảm thấy thực nhi hay chương nhi, thích hợp hơn, đáng ra nên quyết đoán kịp thời. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, muốn tất cả mọi thứ phải theo ý chàng, chàng thấy có khả năng không? Phi Nhi trở thành thái tử, đương nhiên quyền uy của chàng phải chia sẻ cho nó. Dù sao cũng có thoát khỏi cái vòng họ tàu của nhà chàng đâu. Nó là người thừa kế của chàng cơ mà, thân là phụ thân lẽ nào lại không muốn di tự của mình được người đời tôn kính? Chàng cất nhắc chương Nhi, yêu thương thực Nhi, nhưng phải có giới hạn. Có những lúc tiếp không hiểu được, chàng coi trọng hai đứa nó, vì thật sự cảm thấy tiếc cho chúng, hay chỉ muốn dùng chúng để gây áp lực với Phi Nhi? khi chàng ép con dâu chết đã từng do dự chưa sau đó lại bù đắp thì cớ gì phải làm chuyện khiến nhi tự của mình đau khổ thiếp hiểu, sau này chàng hy vọng huynh đệ chúng hòa hợp chàng cảm thấy chương nhi thực nhi có thể là cánh tay đắc lực của phi nhi để chúng nắm quyền bính ở một mức độ to đáng là chuyện tốt nhưng cách làm của chàng lại không đúng thiếp dẫn phải nói câu này với chàng chàng mãi mãi chỉ đứng trên góc độ của mình để nhìn nhận sự việc chàng không chịu làm hoàng đế Mọi người đều ra tiếng vào Nhưng trong mắt thiếp Chàng cũng không xứng với ngôi vị hoàng đế Chỉ cần nhìn vào cách hành xử của chàng Đối với các nhi tử Cũng thấy chàng không xứng thôi Thứ chàng theo đuổi là quyền lực Và lý tưởng của chính mình Nhưng lại chưa nhìn rõ lợi ích lâu dài Của cả gia tộc Chàng rất thông thái khi ở trên chiến trường Ở triều đường cũng nửa hiểu nửa không Riêng chuyện kế vị chàng hoàn toàn hồ đô Sau khi phi nhi trở thành thái tử Đáng lẽ chàng phải cho nó quyền lực Để Phi Nhi cai quản các đệ Chàng hoàn toàn có thể phó thác việc cất nhắc chương nhi Thực nhi cho Phi Nhi Nói sinh với nó Để nó tự làm Sau này chàng không còn nữa Phi Nhi sẽ tự biết cất nhắc huynh đệ Chăm sóc huynh đệ Thực nhi Chương nhi Lẽ nào không biết ơn Tình huynh đệ của chúng Lẽ nào không sâu đậm hơn Nhưng chàng lại cứ muốn Vạch rõ ranh giới của quân vương Muốn thể hiện nguyện uy của phụ thân Tất cả những chuyện được lòng người Đều phải do chàng tự làm Phi nhi có cảm nghĩ như thế nào, làm sao không khiến chân nhi kiêu ngạo, nảy sinh ham muốn quyền lực được. Phi nhi không đi theo con đường chàng mở ra, chàng tức giận, Chàng thất vọng, nhưng tiếp thực sự muốn hỏi chàng, ngày trước chàng có đi theo con đường, mà phụ thân chàng trải sẵn cho chàng không? Chàng khăn khăng làm theo ý mình, dạy dọa ba đứa con thành ra thế này. Giờ chàng nhắm mắt xuôi tay, tiếp biết làm thế nào, cả ba đứa nó đều do tiếp sinh ra chàng có biết thiếp nhìn chúng trong thấy nước lửa mà đau đớn nhường nào không lúc chàng còn sống thiếp đã không hoảng nòi chúng chàng đi rồi thiếp phải làm thế nào với chúng đây chàng đúng là một kẻ ích kỷ không còn cách nào khác quản không được thì thiếp đành phải mặc kệ thôi vị giá tổng phu kỵ giá tổng phu phu tự tổng tử đây là số mệnh của nữ nhân chúng thiếp thôi việc đã như vậy oán trách cũng có tác dụng gì suy cho cùng Chàng cho thiếp gia đình, cho thiếp vui, mọi thứ thiếp có đều do chàng đem đến, án trách chàng lại mất đi sự hiền hậu. Thiếp cũng giống như những người phụ nữ khác của chàng, cảm động vì niềm hạnh phúc mà chàng ban cho, và cũng chấp nhận nỗi đau khổ mà chàng mang lại. Có lẽ đối với chàng, chỉ cần khi còn sống từng được vui vẻ là đủ. Chứ căn bản chưa từng lo lắng đến những cảm nhận này của chúng thiếp, đúng không? Kiếp này thiếp đã trải qua quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, kinh hồn bạc tía. Tuy thời trẻ Tiếp từng rung động, nhưng sống lâu trong những ngày tháng kiểu này, vẫn khiến Tiếp cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu như có kiếp sau, Tiếp chỉ mong được sống yên ổn qua ngày, đoạn tháng. tuyệt đối không gả cho chàng. Dù cho được làm vương hậu, Tiếp cũng không lấy chàng. Nhưng, nếu thật sự có kiếp sau, ai dám nói chắc. Biết đâu lúc đó, Tiếp lại suy nghĩ nông nổi, lại bị những lời ngon ngọt của chàng mê hoặc để rồi lại hồ đồ, theo chàng cả đời. Nghĩ đến đây bà bất giác phá lên cười tất cả cơ thiếp vương tử đại thần ở trong linh đường đều sững sờ nhìn thấy hậu với ánh mắt kinh ngạc cười phá lên như vậy trước linh đường là thất lễ nhưng ai dám nói thái hậu không đúng qua tấm ảnh thưa chỉ biết bà nhẹ nhàng vuốt linh cụ của tiên vương vẻ mặt nửa như cười nửa như không nửa như khóc nửa như không mọi người đưa mắt nhìn nhau không ai hiểu bà lão này đang nghĩ gì dù sao họ đều là người đến sau cơ thiếp nhi tử thần tử đều là những kẻ đứng giữa chân. Ngoài biển thị sa, còn ai tận mắt chứng kiến cuộc đời của Tào Tháo từ thổ hàng vi đến lúc phú quyết nữa đây? Thiên tử nhà Hán. Màn đêm buông xuống, mặt trăng nhô lên từ phía đông, chậm rãi tỏ ánh sáng vàng vặt, chiếu rọi khắp hoàng cung, tựa như khoác lên tòa cung điện trong vắng này một chiếc áo mỏng bằng bạc. Nơi đây. Vốn vô cùng tịch mịch, có thể nói là lạnh lẽo. Từ sau cuộc phản loạn của bọn cảnh kỷ, hầu hết nội thị, cung nhân, đều bị tàu Thị đuổi đi. Cửa cung luôn ở trong tình trạng, đóng kín. Nhưng từ ngày tàu Tháo mất, ngoài cung bỗng lại xuất hiện lớp lớp vệ binh, dường như không muốn để một giọt nước nào lọt ra khỏi hoàng cung to lớn này. Cho dù đêm nay rất yên tĩnh, nhưng binh sĩ vẫn không dám lơi lỏng canh phong, đi tuần ngoài tường cung tay cầm sẵn bên đao như sắp sửa làm trận giờ đang là thời gian vô cùng nhạy cảm trong lúc chuyển giao quyền lực nhất cử nhất động của thiên tử bô ninh nay đều có sức ảnh hưởng giả như có bọn liều lĩnh cướp thiên tử rồi hạ lệnh hô hào hoặc phòng lúc lơ là mà luồn những thứ như chiếu đai ngọc từ trong cung ra ngoài thì làm thế nào tạo phi như ngồi trên đống lửa tường cung cao chót vót ngăn cách hay thế giới Bên ngoài vui vẻ náo nhiệt, còn phía trong vẫn tĩnh mịch. Thái giám ít người, đến cả đèn dầu cũng chỉ được thắp vài ngọn. Lúc này thiên tử Lưu Hiệp không có trù hoạch gì, cũng không lo cho thời cuộc, ung dung uống rượu với tàu tiết trong tẩm cung của hoàng hậu. Lưu Hiệp năm nay vừa tròn 40 tuổi, ông ta không còn oán hận vì nửa đời bất hạnh, cũng không còn âu lo vì xã tắc nhà hắn, mà đã quen với cuộc sống nhàn rỗi này, thậm chí còn cảm thấy vui bởi có một hoàng hậu thấu hiểu. Và quan tâm ông Tào Tiết chính là con gái của Tào Tháo E rằng ngay cả bản thân Tào Tháo Cũng không ngờ con gái mình Đồng lòng với Lưu Hiệp Thực ra họ đều là người Không thể chống lại số mệnh Lưu Hiệp tự tay mở cửa sổ Nhìn phần trăng sáng ngoài xa Khóe miệng nở một nụ cười Trong khi đó Tào Tiết lòng đầy tâm sự Nghĩ đến việc phục hoàng hậu và hai vị hoàng tử Bị bức tử Nghĩ đến việc vụ thân vừa mới qua đời Quân trưởng đã đọc quyền về tay. Ngày tháng sau này biết phải làm thế nào. Lưu Hiệp vẻ mặt càng nhẹ nhõm. Tàu Tiết càng cảm thấy khó chịu tay cho ông ta. Nàng không thể phản kháng. Nhưng thân là con gái Tào Thị, nên cũng không tránh khỏi, hổ thẹn. Lưu Hiệp lại gần, cầm cánh tay ngọt ngà của nàng, chậm rãi nói. Chết đã buồn vì chậm. Nàng xem, trăng đêm nay thật tròn. Tàu Tiết nào có tâm tình, hưởng trăng. Bệ hạ. Tiếp đã nghĩ rất lâu huynh trưởng tào phi không kiêu ngạo bằng phụ thân nhưng tâm cơ thăm trầm càng khó qua lại giờ huynh ấy đã bắt đầu kế hoạch bức cung sợ rằng tránh cung không tránh được chuyện xa tắc tạm gác lại một bên nhưng vấn đề an nguy không thể không xem xét bệ hạ có mấy công chúa đã đến tuổi thành thân thứ cho thần thiếp bạo gan thỉnh bệ hạ ban công chúa cho huynh trưởng của thiếp nói riêng tần tấn có lẽ sẽ đổi thêm được mấy năm thái bình Lưu Hiệp cười so Đêm này không bằng mấy chuyện ấy Ta chỉ muốn thưởng trăng thôi Năm xưa Trẩm nhiệt thành với xa tắc Không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu đêm trăng sáng Trẩm chưa từng cùng phục hậu thưởng trăng Này trẩm có nàng Cùng thưởng thức Đừng bỏ lỡ cuộc vui này Ông ta nói những lời này Vô cùng nhà nhõm Trong trẻo tựa như dòng nước chảy từ trong giết ra Nhưng Tào thiết nghe xong Lại rơi nước mắt Nếu thiếp không tiến cung, thì phục hoàng hậu cũng không đến nổi với chết thảm như vậy. Thiếp có lỗi với bê hạ. Chớ khóc, là trầm nói sai rồi. Lưu hiệp an ủi nàng. Người trẫm ôm bây giờ là nàng. Người trẫm yêu cũng là nàng. Tất cả đều do ý trời. Nàng chỉ vì những chuyện trước đây mà đau lòng. Trời không còn sớm. Tối nay, trẫm không đi dạo thưởng trăng nữa. Chúng ta đi nghỉ thôi. Bỏ lại bàn rượu, lưu hiệp ôm lấy tào tiết lao nước mắt cho nàng Phu thê cùng bước vào sau rèm nằm xuống cạnh nhau lưu hiệp luôn mang bộ dạng của kẻ nhàn rỗi lẽ nào không có chút tâm sự gì ông nằm trên lông sàn nhìn ánh đèn leo lét le, bất giác mơ mang kinh dịch nói rằng nhà tích điều thiện tất thừa phúc khí nhà tích điều ác tất thừa tai họa nhà hắn từ thời hiếu hòa đế đến nay trên có ngoại thích hoàng quang lũng đòn triều chính dưới có cường hào hốc lại hoành hành Thiện viên mà thế tổ hoàng đế tích lũy từ thời Trung Hưng đã sớm càng kiệt Hai triệu hán hoàng đế Và triệu phụ hoàng ta đều là hung quân vô đạo Gieo nhân ác, tất gặp quả ác Mà tai họa này lại ứng lên người trầm Có lẽ, trầm đã được định sẵn sức mạnh làm bù nhìn Rõ ràng hoàng vị thuộc về hoàng hưng Vậy mà lại mọc ra một tên động trát Còn đem nỗi khổ, gọi trời, trời không thấu Gọi đất, đất không hay này, đổ lên đầu trầm đáng buồn thay đáng cười thay cũng có lẽ trẫm thực sự đã có được thiên mệnh động trát lý thôi hay tào tháo cũng được đi đến bước này rồi trẫm không oán hận ai trời không thể không cứng không cứng thì tam quan không sáng vua không thể không mạnh không mạnh thì sẽ khiến quan lại bên dưới tự làm theo ý mình thiên mệnh của trẫm không vững chắc sao có thể oán trách bọn họ Biến Trầm thành bù nhìn đây. Mùa đông năm ấy, nếu không có Tào Tháo, Trầm cũng không thể dọn dẹp được mớ hỗn độn Kỳ thật, thiên hạ nhà hắn kể từ lúc đó đã mất hết. Mấy người viên thiệu lưu biểu kêu gọi tận trung với nhà hắn. Nhưng nào có ai cam tâm tình nguyện vứt bỏ binh quyền của mình, không có Tào Tháo cũng sẽ có kẻ khác lên làm quyền thân. Thậm chí Trầm còn có thể chết trong sự đấu đá tranh giành của các thế lực các cứ đó. Tào Tháo công lao quá lớn. Nếu như không phải ông ta dựng Trọng lên thì tình hình loạn lạc sẽ càng nghiêm trọng. Người chết sẽ càng nhiều. Năm đó Trọng còn trẻ nên không hiểu biết muốn dùng động thừa vương tử phục áp chế Tào Tháo. Giờ nghĩ lại mới thấy mình quá nghi thơ. Việc trừ được Tào Tháo rồi sẽ thế hâu không làm bộ nhìn của ông ta. Cũng vẫn phải làm bộ nhìn cho kẻ khác. Không có sức để phản kháng cũng không thể phản kháng. Khổng văn cử, tuân văn dược trẫm mãi biết ơn các khanh, bất kể các khanh xuất phát từ lòng trung thành với nhà hắn, hay chỉ vì lương tâm không yên, thì sự bảo vệ của các khanh, trẫm cũng không bao giờ quên. Có điều sự việc đã đi đến nước này, trẫm không còn hận Tào tháo nữa. Dù ông ta từng chàng ép trẫm, uy hiếp trẫm, nhưng người chết rồi ân oán cũng hết. Thôi, tất cả cứ coi như trẫm chịu tội thay cho sự vô đạo của phụ hoàng đi. Kỳ thật phụ hoàng cũng không phải bậc quân vương tâm thương thở nhỏ vào cung làm con nuôi của ngoại thích đầu thị trải qua cung biến không chịu ít khổ sở hơn trầm sau khi chấp chính mới bắt đầu thi triển tài trí mượn tay bọn hoàng quan loại bỏ ngoại thích tống thị lập hà thị xuất thân từ nhà bán thịt làm hoàng hậu sau lại mượn tay các đại thần lật đổ hai đài hoàng quan là tào tiết và vương phủ trọng dụng tâm phúc trưng nhượng kiển thạc mở rộng đảng cố, áp chế quý tộc đã kích thái học sinh dựng trường hồng đô môn bồi dưỡng quan lại tâm phúc, hoàng quan, ngoại thích. Đảng phái ba thế lực lớn, đều bị phụ hoàng sang băng. Nghĩ kỹ lại, từ sau đời hiếu hòa đế, có ai ngồi yên được trên hoàng vị như người đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc thay, luận về tâm kế phụ hoàng có đủ. Nhưng muốn cai trị thiên hạ, không phải chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế. Cũng không phải chỉ dựa vào, phép quyền biến, mà phải có một tấm lòng rức độ, nhân ái. Người ngồi vững trên ngai vàng song không phải để tạo phúc cho muôn dân mà là để thỏa mãn ham muốn hưởng thụ vô độ xây dựng cung điện mua quan bán tước xa hoa lãng phí ham mê tủ sắc. thập thường thị có tội gì vì tôn quý mà kiên tên dạy tới cuối cùng lê dân bách tính mà phụ hoàng coi thường đã đứng lên tạo loạn khăn vàng các sĩ đại vua nho nhã tha phò tá hà tiếng là một kẻ bất tay cũng không muốn ủng hộ người cuối cùng thập thường thị thay vua chịu tội Cũng phán bội người Đó đều là do Phụ Hoàng đã làm trái với lẽ thường mà ra Người cai trị thiên hạ Nếu chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình Coi chúng sinh như cỏ rác Mặc sức bốc lột bách tính Sau cùng sẽ có kết cục như vậy thôi Báo ứng có thể đến muộn Nhưng vẫn không thể nào tránh được Hơn nữa, báo ứng càng đến muộn Càng tăng khốc Tử tôn ngày sau cũng sẽ bị người ta chàng ép uy hiếp giống như trậm Bài học ấy ngàn năm không đổi. Còn về phân trẫm, Trẫm tư vấn Lương Tâm, thấy rằng mình không thẹn với muôn dân. Khi người của tạo Danh đòi chiếu tư sắc phong cho Tào thị, Trẫm không có khả năng ngăn cản, nhưng có thể không đích thân hạ chiếu, để hắn mang tiếng giả truyền thánh chỉ. Xong rồi Trẫm cũng cho, sau này nếu Tàu phi muốn Trẫm nhường oi, Trẫm cũng có thể ý thế không nhường, để Tàu phi mất hết thể diện. Nhưng nếu thật sự có ngày ấy, Trọng vấn sẽ nhương, không phải trọng thăm sống sợi chết, mà là trọng vì thiên hạ, vì lấy dân, bách tính. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự khó thành. Danh vọng của tào Phi không bao giờ có thể sánh với tào Tháo. Nếu như, như trọng đối đầu với hắn, khiến hắn mất hết thể diện, uy danh sụt giảm. Trong tình thế ấy, những kẻ làm phản sẽ nổi dậy khắp nơi. Người có giả tâm sẽ ra mặt tranh giành làm cho huynh đệ bọn họ chống nhau từ trong tường vách. Trung Nguyên lại một lần nữa rơi vào loạn lạc, mà gia tắt nhà họ tàu hỗn loạn là chuyện nhỏ, lây dân trung thiên hạ cực khổ mới là chuyện lớn. Kẻ làm vua trên thế gian luôn hô hào rằng mình cai trị thiên hạ vì chúng sinh, nhưng chẳng muốn vì chúng sinh mà nhường thiên hạ. Rõ ràng nhân tâm đã không còn, thiên mệnh cũng không phụ trợ, lại cứ ở lì trên đài cao không chịu xuống, cậy vào chút công đức còn rơi rớt lại của tổ tông mà cố níu kéo, đó là vô lại trẫm là người có tu dưỡng, đầu lượng, nên rất coi thường điều này. dù thế nào trẫm cũng là thiên tử, hãy cho trẫm dùng cách dừng lại xa tắc để góp chút công sức cuối cùng cho lê dân thiên hạ. tất nhiên chuyện sinh tử, hạ phúc chân thệ nói trước được, nhưng cả đời trẫm có mấy lần thực sự được nắm giữ vận mệnh của mình. có lẽ không phải chỉ mình trẫm, trên thế giới này có mấy ai nắm giữ được vận mệnh của chính mình đây? Lo nghĩ mấy chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Còn ngôi bút lịch sự miêu tả thế nào thì tùy vậy. Tự vấn bản thân không thèm với lòng là được. Nghĩ tới đây, Lưu Hiệp đã thấy hai lòng. Cơn buồn ngủ kéo đến. Ông ta ngáp một hơi dài, rồi nhắm hai mắt lại. Bỗng nghe bên tai có tiếng khóc rắm sức. Tàu tiết trong khăn kính đau âm thầm rơi lệ. Lưu Hiệp âm lấy tàu tiết, trả hỏi. Nàng khóc gì thế? Vẫn đang đau lòng vì trẩm ư. Rồi ngập người thở dài, người đời đều thích quyền quý, nào có ai biết nỗi khổ của quyền quý đâu. Trước mặt thì đạo mạo trang nghiêm, sau lưng lại âm mưu quỷ kế, đến nửa đêm nằm trên giường, vẫn không ngừng suy tính. Vừa phải nghĩ làm thế nào tính kế với người khác, lại vừa phải phòng bị kẻ khác tính kế với mình. Ngay cả một giấc ngủ an lành cũng không có, trầm đâu có nặng gánh đến mức đó, nàng nếu muốn buồn râu, vậy hãy buồn thai cho huynh trưởng của nàng ấy. Cũng tới lúc đến lượt hắn chịu khổ rồi, con trắm bây giờ được ăn no, ngủ kỹ. Ông ta rầm rầm trong khi hai mắt đã mơ mang, không lâu sau thì nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ. tào Tiết nghe bên tai có tiếng ngáy xè xè, cũng không bận lòng tim nữa, nếp vào lòng ông, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi. Đúng vậy, người đời bất kể giàu nghèo, sang hèn, nếu như mọi đêm có thể nguồn một giấc an lành, không thế thẹn với lòng mình, phúc phận ấy, lớn biết chừng nào trọng trường thống tào tháo chết rồi vương triều nhà hán không lâu nữa cũng đi vào hồi kết trong một quán trọ ở hứa đô có một người cũng đang hấp hối nhưng chẳng ai ngó ngàng đến không người chăm sóc thậm chí không một ai quan tâm đến sự sống chết của ông ta đó chính là văn sĩ một đời trọng trường thống từ khi bị tào tháo đuổi về hứa đô trọng trường thống buồn bã u uất cuối cùng ủ thành bệnh nằm liệt ở quan xá ông ta rất thân hàng môn vợ con thân quyến đều ở quận sơn dương quê nhà một mình ở lại hứa đô không người trông nom ông ta vốn không có bàn hữu sau khi bị tào tháo ghét bỏ tất cả bọn thư đồng nâu bọc cũng không còn thật tâm hầu hạ ông nữa lâu dần bị bỏ quên trên giường không người chăm sóc cuối cùng trở nên nguy kịch trọng trường thống không sợ chết nhưng lại thấy chết lúc này thật nực cười tào tháo ban hà tàu vi kế vị Giang sơn nhà hán sắp không còn giữ được nữa Ông ta ra đi lúc này không biết là tuẫn tán theo Tào Tháo hay tuẫn tán theo hán thức đây. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ biết cười nhăn nhó. Tuy đến tận lúc chết, ông ta vẫn được coi là quan phiên nhà hán, nhưng chưa một lần thích nghi với triều đình. Còn Tào Tháo tuy từng xem trọng ông ta, nhưng lại chỉ dùng lý luận của ông ta để đạt kích thiên mệnh của nhà hán. Có ai thực sự hiểu ông ta? Một khi bọn họ đã không để tâm đến ông ta, ông ta cũng không cần phải quan tâm đến bọn họ nhưng trọng thường thống còn không quan tâm đến cả việc liệu vợ con có kịp đến nhìn mặt lần cuối hay không mà chỉ nghĩ về bộ xương ngôn mà mình đã hào tâm tổn trí viết nên 34 thiên sách ấy đang nằm lăn lóc trên giường trọng trường thống không ngừng ngắm nghía chúng vứt về chúng chỉ sợ sau khi mình chết đi rồi sẽ không còn ai biết đến bộ sách này càng không còn ai hiểu được mình từng có kiến dạy như thế nào về thế tạo này nữa vào thời bàn cổ khai thiên lập địa con người trên thế gian này Đều giống nhau, ăn hang ở lỗ, tập trung thành bầy chỉ để tồn tại. Về sau, thần nông nếm thử trăm loại thảo dược. Phục hy diễn dịch, bát quái, thương hiệt tạo ra chữ viết. Khi những người mang dị năng ấy, trở thành anh hùng, người đời mới biết phân biệt sang hèn. Hoàng đế, chuyên hút, đế khốc. Đường yêu, ngu thuấn, được coi là ngũ đế. Và là chính thống, ngoài ra còn có Đông Di, Tây Nhung, Nam Việt, Bắc Địch vì vậy mới phân ra hoa hạ mang di hình thành địch ta vua Nhiêu truyền ngòi cho vua thuấn vua Thuấn truyền ngòi cho vua Vũ, vua vũ truyền ngòi cho con trai là hạ khải từ đó mới có gia thiên hạ thiên hạ cũng trở thành thứ có chủ thái khang mất nước thiếu khang phục vất truyền đến vì vua cuối cùng của nhà hạ là vua kiệt bạo ngược vô đạo bị thương thang thảo phạt mà lên thay người đời biết được hóa ra ngôi làm chủ thiên hạ cũng có thể tranh đoạt bàn canh dời đâu Vũ Đinh, Trung Hưng, cho mãi đến khi thương trụ, mất nước, Chu Văn Vương đã có được hai phần ba thiên hạ, mà vẫn phùng sự nhà ân. Nhưng nhi tử của ông là Vũ Vương, lại không cam tâm, làm bề tôi, quyết chiến ân một dạ. thiên hạ đòi chủ. Nhà Chu định ra năm bậc tước là Công Hầu, Bá Tử Nam, chia thiên hạ cho thủ lĩnh các bộ lạc, vì thế mới có đất phong. Tả truyện có viết, Vũ Vương diệt nhà thương, có cả thiên hạ, huynh đệ chia đất, huynh đệ chia đất có mười lăm người. Người mang họ cơ được chia đất có bốn mươi người, gọi là chư hầu. Dưới thiên tử có chư hầu, dưới chư hầu có các quan đại phu. Dưới quan đại phu có sĩ nhân, dưới sĩ nhân mới là bách tính. Đích tử được nói ngôi, thứ tử được phong đất. Chế độ tông pháp đã có. Một dặm vuông bằng một tỉnh, một tỉnh có chín trăm mẫu. Ở giữa là công điền. Tám nhà đều có trăm mẫu tư điền, cùng chăm sóc công điền. Chế độ tỉnh điền cũng có. Tiếp đến, nhà chu. Còn định ra lễ thi, nhạc, thì ra, văn hóa giáo dục cũng có thể củng cố quyền lực, có thể khiến bách tín hiểu được bậc tôn giả, muốn họ biết điều gì, và giấu giếm không muốn họ biết điều gì. Mọi thủ đoàn cai trị, đều theo đó mà ra đời. Quốc gia được định yên, dân chúng đã thuận theo, mang di lần lượt xâm lược, đất vùng trung nguyên lâm nguy, Chu Bình Vương dời đô về lạc ấp, ở phía đông, bị trịnh trang công bắn trúng vai, làm mất uy nghiêm của thiên tử. Từ đó dẫn đến tình cảnh các nước chư hậu liên tiếp giao tranh, gọi là thời xưng thu, tây hoàng công chủ trương tôn sùng thiên tử. Trấn áp di địch, nhưng cũng không vượt dậy được vương thất. Còn tống tương công, bụng ôm một bộ nhân nghĩa, cuối cùng là bị kẻ khác đánh cho tàn tác. Thế đạo đã thay đổi, lòng người không còn thuần phát như xưa. Tầng mục công không đánh được vào trung nguyên, liền làm bá chủ Tây Nhung. Phía Bắc xuất hiện nước Tấn, miền Nam nổi lên nước sở. Nam Bắc tranh bá hơn trăm năm kết quả cuối cùng thế nào ở nước tấn thế lực các quan đại phu như họ kích Lon, trí phạm trung hàng hàng triệu ngụy lớn dân cuối cùng dẫn đến cục diện vua yếu toi mạnh ngô việt vốn chỉ là một tiểu bang nhỏ bé ở phía nam nước sở thế mà lại có thể lật đổ bá chủ phương nam kỳ thực hai bá chủ miền nam bắc điều bại bởi chính tay mình hiển nhiên một khi chư hầu có thể lật đổ thiên tử quan đại phu dựa vào đâu mà không thể lật đổ chư hầu Lễ tiết điển chế ngày càng mục nát nghiêm trọng. Ba nhà phân chia nước tấn, họ điền thay thế Tề khương, họ đới cướp ngôi nước tống, nước lộ có tam hoang. Chủ trì chính sự còn chưa bàn tới, lại nhảy ra một dương hậu. Đại phu sống ngoài chư hậu chưa đủ. nay sĩ nhân cũng muốn nổi lên đoạt quyền của đại phu. Giả tâm của người đời đã bắt đầu bộc lộ. Cục thế này tiếp diễn dẫn đến thời chiến quốc. Thời xuân thu liên tiếp xảy ra những cuộc chiến vô nghĩa. Đến thời chiến quốc, càng khỏi phải nói. Bách Gia Tranh Minh Các trường phái tư tưởng Nho, Mạc, Đạo, Pháp, Danh, Âm Dương, Tung Hoành Bề ngoài luôn miệng bàn về nhân nghĩa đạo đức Nhưng trong bụng chứa đầy âm mưu quỷ kế Tạo nên thói đời của cương quyền Thói đời của vũ lực Thói đời của máu tanh Tần, sở dĩ có thể thắng là vì có vũ khí sắc bén nhất Vũ lực mạnh mẽ nhất Trận y khuyết tiêu diệt được 24 vạn liên quân hàng ngụy Trận trường binh đánh tại hơn 40 vạn quân triệu Mưa máu gió tanh thay thiết vô cùng, đốt bỏ kinh sách, làm sáng pháp lệnh, đây được coi là thời kỳ đỉnh cao của pháp gia. Danh chính thống nhất thiên hạ, bãi bỏ chế độ vân phong, thực hiện chế độ quận huyện. xưng hiệu là thủy hoàng đế, muốn truyền cơ nghiệp lại muôn đời, kết quả chỉ được hai đời là kết thúc. Chứng tỏ cương quyền không thể khiến lòng người quy phục. Huống chi điều ta có thể làm được, chẳng lẽ người khác lại không thể làm được. vương hầu, tướng quân và thừa tướng phải nhờ có tổ tông truyền lại mới làm nên hay sao? hạng tịch vốn là hậu vệ của quý tộc nước sở còn hán cao tổ chỉ sức thân là một đình trưởng nhưng khi đối đầu trực tiếp hạng tịch lại thua ở sự cơ biến còn đấu trí lại thua ở lý trí lịch sử không thể nào quay ngược trở lại hán cao tổ tuy phản lại nhà tần nhưng lại muốn là một hoàng đế nhất ngôn cụ định như tần thế hoang vì thế mà giết hàng tính giết bành việt giết anh bố trương ngao là con rệ ông cũng bị đài đỏ đến chết dở sống dở ông giết ngựa trắng lập lời thề không phải người họ lưu không được làm vương nhưng ngay cả người trong một nhà liệu có thể sống yên ổn với nhau không hiếu phần đế bức tử hoài nam vệ vương lưu trương, hiếu cảnh đế đề phòng lương hiếu vương lưu vũ lòn bảy nước cơm đào tán lòn người trong một nhà cũng chẳng tin được nhau hiếu phụ đế bằng bố đạo luật thôi ân lệnh khiến các chư hầu đều bị cuốn vào vòng xoáy nhà vua không tranh đấu nữa mà dân lại tự đấu đá với nhau. Đến đây, ông đã yên tâm về hoàng thân quốc thích, nhưng với các đại thần lại chưa yên tâm được. Vì vậy lại đặt ra thứ sự thượng thư, còn thừa tướng cũng phải đứng sang một bên. Ông nói, loại bỏ học thuyết của trăm nhà, đề cao vị trí lục kinh. Nhưng nho ấy không phải nho này. Nói chẳng qua, chỉ là lớp vỏ bên ngoài, nhằm mục đích nói với người đời rằng, thiên tử chính là con trời, phải tuân theo vô điều kiện, không được tạo phản. Chế độ thế toán mân cào, Bằng củ cải, bốc lột của bách tính. Những cuộc chiến với hung nô đẩy dân chúng vào những cảnh lầm than Cất nhắc khóc lại, mở rộng nhà lao, rồi lại thêm họa phu cổ. Khiến ngay cả thái tử cũng bị bước tới chỗ buộc phải làm phản. Nhưng hiếu phụ đế có sống mãi được không? Thiên tử chứ coi mình thực sự là con trời. Sớm muộn cũng có ngày lìa đời cả thôi. trước tuyên đế thông minh tuyệt đỉnh. Chẳng phải chỉ là đối nội theo bá đạo, còn thi hành phương đạo với bên ngoài đấy ư. Hai phương diện ấy Điều làm thọ đáng trọn vẹn không phải rất tốt sao? Vua bất tài thì nước nguy mà dân loạn, vua Hiền minh thì nước yên mà dân trị. Trọng dụng nho sĩ là tốt nhất. Không phải do họ có tài trí cao mà là giỏi mưu tính. Nhưng nếu như việc nước đều do những kẻ ẻo lã không xương ấy đảm nhiệm, hẳn là bọn họ sẽ liên kết lại để lừa gạt hoàng đế. Hiếu tuyền đế hiểu rõ đạo lý này, nhờ đó nhà hắn tiếp tục thời kỳ thành trị. Nhưng như tử của ông là hiếu nguyên đế, không hiểu được. Có lòng tốt lại làm xã tắc đi xuống Vua biết sai không sửa Còn lúng sâu vào sai lầm Bách tính thực sự không còn tin nhà vua nữa Hoàng hậu vương chính quân Vốn chỉ là một cung nữ Có ai ngờ sau này bà lại có uy thế nhường ấy Tử tôn nhà họ vương lần lượt làm chính trị Từ vương phượng vương âm Vương thương, vương căng Cho đến vương mạng Vương mạn ban đầu không phải cũng được dân chúng ủng hộ Suy tôn đấy ư Người ta nói ông ta đạo đức giả Nhưng bậc đế vương có ai không đạo đức giả Nói ông ta gian xảo, nhưng bậc đế phương có người nào không gian xảo? Một vở hài kịch, xung chu phục cổ. thế đạo thay đổi đến mức không thể vãn hồi, ông ta thực hiện chế độ, vương điền tư thuộc, chia điều của cải trong thiên hạ, dựa vào đâu? Còn không phải dựa vào quan thiên ư, kêu những người đó lấy giao từ sẹo thịt của mình, liệu có thiết thực không? Ngây thơ đến nực cười, cố chấp đến đáng hận, lúc ông ta xưng đế, muôn dân sùng kính, lúc ông ta chết, muôn dân nguyện rủa. hay... Hay lắm. Xong, có lẽ mọi người đã quên mất một điều. Ban đầu chẳng phải các người đã từng cúi đầu trước ông ta mà hô vạn tuế sau. Các người chưa từng gương cờ giống trống, cổ vũ hoan hô ư. Ông ta đổ rồi, đại ác bị diệt, mọi người được giải thoát. Chỉ nói một câu, tình thế đưa đẩy. Là có thể an tâm, mà không cần tự ngồi suy xét lại, không cần tự vấn lương tâm. Đến khi nào người trong thiên hạ biết phản tỉnh, thế đạo này sẽ tốt đẹp lên chăng? Phương mạng đã chết, nhưng tàn tích của ông ta vẫn còn. Đáng tiếc nhất là phần không đáng chết của ông ta lại chết rồi, còn phần đáng chết thì không hề chết. Ông ta từng ôm hoài bảo xây dựng một thế giới đại đông. Dám làm cái việc mà tiền nhân không dám làm, dũng cảm lân mò một con đường mới. Nhưng những ý tưởng mạnh dạng đó đều chết hết rồi. Những thứ vẫn sống là sấm vị mà ông ta tuyên dương, là quân quyền mà ông ta thùng hóa được quan phủ đế bảo lưu, Tiếp tục sửa sang minh đường, tích ung. Linh đài tuyên bố những câu sắm truyền, không thể phủ nhận rằng quan phủ đế là minh quân một đời, sông thế đạo không thể nào khôi phục lại như xưa, từ đây chỉ còn lại quân quyền tối cao cùng với sự bảo thủ. Điều quyết định vận mệnh của xa Tắc này mãi mãi chỉ là ý muốn cá nhân. Những cái cách nổi bật từ trước đến nay, nói trắng ra, đều là phương tiện để người cầm quyền bảo vệ lợi ích cá nhân của mình, thỏa ban đầu. Cho nên, càng là những chuyện trọng đại thì càng không nhìn ra được bản chất thực sự nghĩ đến chuyện của triều hán trọng trường thống bất giác buông một tiếng thở dài đưa cánh tay sưng sẩy nắm lấy những thiên sách do mình soạn ra những học giả cùng một nhóm tư tưởng với trọng tường thống bắt đầu từ dương hùng được trọng dụng dưới thời vương mãn đến hoàng đam vương xung vương phù sau này xuất thân là nhà nho nhưng lại phê phán nho học quan phương từ thời quan phủ đế đồng thời muốn khôi phục chân nho của khổng tử dương hùng viết thái Huyên, phỏng theo du dịch viết pháp ngôn phỏng theo luận ngữ Hoàng Đàm viết tân thư bàn về đạo nghĩa cổ kim, về phán những lời sấm truyền. Vương Xung viết luận hành, phủ nhận về những lời bàn về quý thân. Vương Phụ viết về tiềm phu luận. thuật lại thiện ác của thời thế, trọng trường thống tin tưởng xương ngôn của mình không thua kém các tác phẩm của tiền nhân. Từ cổ chí kim, chưa ai có những khám phá về càng khôn giống như ông ta, nhưng ông ta thu được gì? Dương Hùng sở dĩ nổi danh một thời là vì Vương mãn đã biến ông thành quân cờ cho việc thay đổi thiên mệnh cuối cùng xích nửa bị rơi từ trên lầu cao xuống mà chết trở thành trò cười cho thiên hạ hoàng đàm chỉ phê phán xấm vỉ mà bị hoàng phủ đế đuổi khỏi lạc dương uất ức mà chết vương xung tài trí tươi cao nhưng sĩ đầu không quá chức công tàu còn vương phụ cả đời chưa từng được làm quan thậm chí khổng phụ tử mà bọn họ luôn ca ngợi lúc sống không một tất đức thở nhỏ mất cha chu du khắp nơi để tìm minh chủ rồi gặp nguy khốn ở ranh giới giữa nước chân với nước sái không được trọng dụng về sau mất ở khuyết lý Bậc Hiền Triết Thánh Nhân còn như vậy. Kết cục cô đọc cơ trọng trường thống, ông lẽ nào làm lạ? Ông không cầu mong điều gì quá xa xỉ, chỉ hy vọng trước khi chết có thể đọc lại sách của mình, sợ rằng bản thân chính là độc giả cuối cùng. Bởi ông hiểu rằng, những vị vua sau này cũng không muốn dùng thiên mệnh để tự khoe khoang và cũng muốn dùng thế tộc hào cương để làm chính trị. Nếu như ngài cả một vị quân chủ xa kinh phản đạo là Tào Tháo, đến cuối cùng cũng không thể chọn dùng tư tưởng của ông thì những đế vương ngày sau càng không thể tiếp nhận được. Bộ sách này chắc chắn sẽ chìm nghiệm trong dòng sông lịch sử. 34 thiên quyển hùng hậu lý luận, không biết ngàn năm sau, còn giữ lại được mấy chương mấy dòng. Trọng trường thống, nắm chặt sách của mình, cảm thấy hậu thế vô cùng mờ mịch. 200 năm phục hưng nhà hán, chúng ta đã làm được những gì? Không gì ngoài hai việc, lấy kinh học nho gia làm nền móng trị nước, và lấy cường hào sĩ tộc làm bề tôi cai trị. Còn lại là những cuộc đấu tranh không ngừng của ngoại thích, quan những cuộc giao chiến không có hồi kết với người khương người tiên ti xưa hai phái nho mặt cùng được xưng là hiển học hẳn là có lý của nó nho gia coi trọng lễ pháp thứ bậc còn mặt gia chuyên giảng kim ái thượng đông thiếu phụ đế chỉ tôn sùng một phái vốn đà thiên vị lại có một kẻ ngụy học giả như công tôn Hằng là tôn sư của giới nho sĩ nho gia trở thành bộ mặt sáng của đế vương vương mãn biến những câu sống vĩ trở nên lợi hại hơn Còn quan Vũ Đế càng đẩy mạnh quan niệm, nghe theo điều phải. Hoàng Đế là Thánh Nhân. Ngay đến vị vua ngu xuẩn nhất là Hiếu Linh Đế, còn muốn sang định Tóc Kinh. Những cái khác đều không biết, thế mà cũng biết lấy học thuật quan Phương để ràng buộc nhân tâm, bảo vệ ngôi vị của mình. Đó há phải bản ý của Nho Gia sao? Khổng Phu Tử nói, hạ lễ ngô năng, ngôn chi, kỷ bất túc, trinh giả, ân lễ ngô năng, ngôn chi, tống bất túc, trinh giả. Văn hiếu bất túc, cố giả đạt. Có lẽ không phụ tử tông sùng lễ của nhà chu chỉ vì lễ của nhà chu gần với thời của ông hơn, nên có thể làm dẫn chứng, nếu lễ của nhà hạ và nhà ân. Vẫn còn lưu giữ được, có lý do gì lại không thay sửa chính thái đạo. nho sĩ thời xưa cố chấp, nhưng không mất đi sự biến cáo. Nhân ái, nhưng không thiếu sự cứng rắn. Việc trị lý đất nước theo phép tắc nào, vốn không quan trọng. Quan trọng là phép tắc ấy, có thể an định thiên hạ, an định bách tính. Còn nếu ta cứ một mực lấy tư tưởng nào đó làm lá trắng để mình độc chiếm thiên hạ mà lại đi siêu rau là vì bách tính, vì xã tắc thì chỉ là kẻ độc tai, chuyên chế Muốn người ta yêu mình mình phải yêu người ta trước Muốn người ta theo mình, mình phải theo người ta trước Đối đại vô đức với người ta mà còn mong cầu ở người ta đấy là có tội Việc đời là gốc, đạo trời là ngọn Còn như việc thế gia hậu môn lũng đoạn triều đương tuy là bất đắc dĩ song nó cũng là lựa chọn của bậc đế vương Nhằm bảo vệ ngôi vị của mình Dù sao, những người lập thân từ kinh nghĩa Cũng được coi là một phe Bọn họ cố nhiên sẽ xâm hại lợi ích của đế vương Lấn ác điều thiện Gây ra sự oán hận cho triều đình. Nhưng suy cho cung, bọn họ đang cùng nhau chèn ép chúng sinh Tuy thời Tần Hán Ban hành chế độ quận huyện đã lâu Nhưng từ xưa đến nay Chính lệnh của triều đình chỉ đưa được đến cấp huyện Còn xuống đến thông làng Thì chẳng biết thiên hạ này là của ai Ca Giao trước có câu Thái thú nhựa nam là Phạm Mạnh Bác, tông tư người Nam Dương chỉ lo điền dấu, thái thú Nam Dương là sầm công hiếu, thành tấn người Hoành Nông chỉ ngồi sai bảo. Nhưng ở đời liệu có mấy hiện sự như Phạm Băng? xăm chắc đây. Nếu triều đình không áp chế những hậu môn trong quận, chỉ e sau này thực quyền thi hành chính pháp ở địa phương đều rơi hết vào tay họ. Dưới có hương thần thổ hào, trên có tử đệ danh môn. Kết quả si tộc hào môn, bất kể hiện ngu, đều được nắm giữ dân chức vị hiển hết đời đời trường lại quan tước môn sinh cố lại kết bè kết đảng khắp chốn triều đương và dân giả thời của thiên tử nhà chu đã hết thời của chư hầu quý tộc cũng đã trở thành quá khứ nhường đường cho sĩ tộc làm lũng đoạn triều cương bao che cho nhau để cùng nắm giữ thiên hạ có điều các vị chứ vui mừng quá sớm quan lại bao che cho nhau nhưng cũng có cả hãm hại lẫn nhau nữa đấy đại tộc quan cao cũng đều mang dị tâm tranh quyền đoạt thế anh chết tôi sống người thắng ngồi tích trên cao con kẻ bại bị chụp mũ là tội nhân của xà tắc, trung thân dưới đất, mà thực ra, dẫu là người đang biết vững hay là kẻ ngạ xuống, cũng cùng một dục với nhau cả thôi, thúc Tông một tự có câu, thế lộc chẳng phải bất hữu, sớm muộn gì, cũng có ngày đi đến đường cung. Quốc gia là gì? Theo ta, quốc gia giống như một nồi cháu, mà chủ nhân của nồi cháu ấy chính là hoàng đế, còn những người bước trên con đường làm quan là người giúp hoàng đế nấu cháu. Trong lúc bọn họ ngồi trong lửa, luôn có kẻ thèm thuông muốn ăn vụng mới đầu người bên cạnh bắt được quả tang liên trách cứ lúc lâu sau lại có kẻ nữa ăn vụng mọi người đều nhìn thấy cả nhưng lại lờ đi bởi không ai muốn gắt tội với đồng liêu chỉ vì một miếng cháo về sau anh ăn vụng được thì tôi cũng ăn vụng được ai cũng chẳng nhận được miệng nhưng vì bọn họ quá hiểu nhau nên không người nào vạch trần ngược lại kẻ không ăn vụng còn bị coi là tên ngốc cứ như vậy họ đã ăn hết sạch nồi cháo nhưng vẫn đẩy lửa cháy Càng cháy càng nóng, cuối cùng làm cái nồi bị thủng. Tuy nhiên, thứ bị hỏng là cái nồi của hoàng đế, nên những kẻ ăn vụn đó chẳng hề thấy tiếc, họ quệt miệng. Chỉ cần tìm một hoàng đế khác kế vị để lại ăn cháo tiếp là được. Ta nhìn rõ tất cả, tào Minh Đức cũng nhìn rõ tất cả, nhưng ông ta vì ngôi vị quân vương của mình, mà đành phải buông xuôi bỏ mặt, nói chế đầu tuyển chọn quan lại chỉ cử người tai là một việc làm tiên phong hay là một trường hợp đặc biệt vào thời loạn cũng đều được. Bởi xét cho cùng, nó cũng là một chút cải cách trong suốt 200 năm qua. Tiếc rằng, nó chỉ tồn tại được một thời gian quá ngắn. Có lẽ đối với một vương triều mà nói, chế độ chỉ cứng người tai, vốn là cứng nhắc, vô tình. Khát vọng và tự do của con người chỉ là giấc mộng hảo huyên, do thời loạn tạo ra. Nói nó là mộng, bởi nó chỉ thanh toàn cho ít người. Ngoài phần sáng đẹp đẽ của danh thần lương tướng ra, trong các tòa trang phiên của hào cường đại tộc là vô số cô hồng ăn khuất, Cái gọi là đại bất hữu, thực chất lại được xây lên từ một đống xương khô, tả truyện có câu, chỉ có bậc thánh nhân, mới vừa không có nỗi lo bên ngoài, vừa không có nỗi lo bên trong, còn chưa phải bậc thánh nhân, tất chỉ có thể thiên về một bên. Nếu cho rằng việc thỏa hợp với thế gia hậu môn sẽ đem lại thái bình vô sự, thì đó là quá canh chịu. Nói thẳng ra sự thật động trời, trong mắt những con người tự cao tự đại ấy, chưa nói tào thị làm hoàng đế, dù có trở thành thần tiên đi nữa cũng vẫn là nội giống xấu xa. Của Hoàng Quang để lại Vẫn là dòng đục hàng môn Quyền thế của nhà họ Tàu Được xây dựng từ vũ lực E là trong lòng những danh môn đại tộc Sẽ chẳng bao giờ xem trọng Tàu Thị Mà chẳng qua do thời cuộc đưa đẩy thôi Đây cũng chính là nỗi lo thứ nhất Của Tàu Thị Không riêng Tàu ngụy Tông quyền cũng lo kéo hào tộc Giang long Từ rất sớm Còn lưu Bị cũng muốn làm như vậy Chỉ có điều sau khi mất Kinh Châu rồi Ông ta mới bắt đầu lo kéo hào môn đại tộc đất thục Nên có vẻ đã hơi muộn một khi tàu phi xoắn ngoài nhà hắn tôn lưu tất sẽ xưng đế để tạo thành thấy đối kháng một thiên tử thoái vị nhường chỗ cho ba thiên tử lên thay đúng là chuyện xưa nay hiếm ai cũng nói muốn nhất thống thiên hạ song ngoài ba vị thiên tử và những kẻ muốn kiến công lập nghiệp ra chưa chắc quan viên hào môn ở các địa phương đã thực sự hướng đến việc nhất thống thiên hạ nhất thống có nghĩa gì bị kẻ khác loại trừ nghĩa là mất đi lợi ích của bản thân Còn loại trừ cái khác lại đồng nghĩa với việc, để cho sĩ nhân bên ngoài bước vào vòng thế lực của mình, việc tranh quyền đoạt thế càng trở nên cay gắt hơn. Bọn họ luôn bị kêu gọi nhất thống thiên hạ, nhưng đó bất quá là một cái cớ, để giấy bề ăn nói với tổ tông rằng mình không ăn tội danh thiên cổ là người chia rẽ hoa hạ. Còn nếu thật sự muốn thống nhất thiên hạ, ít nhất cũng phải giảm bớt quyền thế của mình. Ở một phương diện nào đó, xuống mức thấp nhất mới mong thực hiện được. Mà thực sự chẳng biết còn đợi bao lâu nữa Đây là nỗi lo thứ hai của Tàu Thị Có lẽ không chỉ dừng lại ở đó Sĩ tộc lũng đoạn triều cương Bào ngược với bách tính Ngọn lửa của dân chúng Sẽ không buồn cháy chăng Huynh đầy Tào Thị chống nhau Từ trong tường vách. e là Tàu Phi sẽ chẳng thể chấp nhận Chế độ tông phiên Mà một nhà thấp hèn ngồi trị vì thiên hạ Lại không có thế lực tông thân lớn mạnh Giúp sức phò tá hay chẳng phải rất đáng lo sau Thiên hạ động loạn Đã mấy chục năm, trăm họ không có một chủ nhân cố định. Trong khi đó, lớp lớp anh hùng xuất thế, còn sĩ nhân vẫn mang lòng gian trá hiếu loạn. Ai biết được còn có bao nhiêu kẻ đang che giấu dạ tâm, dòng ngõ ngồi cựu ngụ. Khương đẩy, gây chiến với nhà Hán hàng trăm năm. Tiên Ti lại dần dần nổi lên chống đói. Bọn chúng há lại căm chịu, xưng thần với nước ngụy được mãi. Có những chuyện ta không dám nghĩ tới. Triều trước cũng từng phái ba lộ đại quân, lên phía bắc tánh người Tiên Ti nhưng rơi vào kết cục hoàn toàn bị tiêu diệt. may mà thủ lãnh người tiên ti lúc bấy giờ là đàn thạch hoa chết trước hiếu linh đế, nên nội loạn của người tiên ti xuất hiện sớm hơn nội loạn ở Trung Nguyên. Chỉ nếu hiếu linh đế chết trước đàn thạch hoa, thiên hạ sẽ thành ra thế nào? Đất rộng mà không đủ yên ổn, người đông mà không đủ lớn mạnh. Không biết, ta không biết. Thế chân và không phải là một sự kết thúc, mà nó bắt đầu mở ra những nỗi lo lớn hơn. Tất cả mâu thuẫn đều đang mọc mầm. Thực không biết sau này, giả ra sao? Phải làm sao đây? Làm sao đây? Phải làm thế nào mới thấu cỡ được thế đạo rối loạn, nhiễu nhân này? Trung nguyên rộng lớn, chúng sinh đông đúc của chúng ta, làm sao mới có thể bước ra, khỏi cái vòng luân chuyển loạn trị, hưng phong? Trọng trường thống vừa đọc sách, vừa tự đặt ra những câu hỏi này. Ông ta xem từng cuốn Tổn Ích Thiên, Pháp Giới Thiên, Lý Loạn Thiên. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Dù cho có nghĩ thông thì đã sao? Ông ta có thể can gián một cách thẳng thắn, Nhưng liệu người cầm quyền có sẵn lòng tiếp nhận chủ trương của ông ta không? Những câu hỏi này đã khiến trọng trường thống trăn trở cả đời Ông ta thực sự đã quá mệt mỏi rồi Đêm trở về khuya Ngọn đèn cũng sắp cháy tính giọt dầu cuối cùng Tầm nhìn của ông ta mờ dần Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát Như thể vừa rơi vào một cái đồng băng không đáy. Trọng trường thống từ từ bu lỏng cuốn sách Đồng tử dẫn dần ra Nhưng cho đến thời khắc cuối cùng Hai con mắt chưa nhắm nghiền của ông ta vẫn còn nhìn chầm chầm vào cuốn, lý đoạn thiên mà thốt lên một câu sau cùng. Thằng ôi, không biết thánh nhân đời sau có cứu vạn nội thế đạo này không? Nếu có, họ dùng cách nào, cũng không biết. Nếu ông trời muốn chấm dứt vận số này, thì sẽ đưa nó đi đến đâu? Giả hữu, Giờ đã là canh hay Thính chính điện vẫn sáng đen, linh cụ của Tào Tháo đang trên đường di chuyển. Nhưng linh đường ở ngụy Cung đã được lập từ hôm tàu vi bôn tan Có bài đột cúng đặt lư hương Giang mạng trắng và thắp đèn sáng Không thiếu thứ gì Các vị đại thần như Công Khanh, Thị Trung, Thượng Thư Đều mặc tan phục trước linh đường Công vụ trong những ngày này hầu như đều được xử lý ngay tại đây Các bậc nguyên lão trọng thần đều là người có tuổi Không thể cứ túc trực cả ngày lẫn đêm Nên chưa được mấy ngày trung úy từ dịch thiếu phụ tà hoán đã ngã bệnh Bọn chung do, vương lãng bàn nhau, nếu cứ tiếp tục thế này, e là đợi được đến lúc hạ tán tào tháo. Những thân già này cũng chôn xuống mồ theo rồi. vì vậy họ chia làm mấy ca, lưng phiên nghỉ ngơi, miễn sao lúc nào cũng có người túc trực, trước lên đường là được. Dù vậy các lão thân cũng rất mệt mỏi. Bóng hòa đù đưa theo ánh trăng chiếu rọi, trời càng tuy khuya, càng yên tĩnh. Chung do phiên bá, giả hụ, túc trực bên lên đường, nhưng đều đang dở thức dở ngủ. Lúc này lan trung lệnh Hòa Hiệp với đôi chân vòng kênh, tập tẩn bước lên điện nói, các ngài vất vả, đến phiên mấy người chúng tôi rồi. Tự nhân đi bên cạnh, cầm đèn lồng sơi rõ, theo sau ông còn có Hà Quy và Hình Ngung, bọn họ tới thay ca. chung do phải mất rất nhiều sức mới rung rẫy đứng dậy được, Hòa Hiệp vừa đỡ ông ta, vừa nói, tôi vừa nhận được tấu chương của Thứ Sử Dương Châu là ông Khôi, bọn Phu cấm Chu quan đã được đưa đến hà bắc rồi nên xử trí như thế nào chung do đang ván đầu còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện này chỉ đáp không vội, cứ sắp xếp cho bọn họ ở dịch quán trước đợi đại giá trở về rồi tính tiếp đại vương truyền thư mấy lần mà một chữ cũng không nhắc đến chuyện vu cấm chỉ e là nói đến đây chung do chợt nhận thấy mình đã nhiều lời vội ngậm miệng lại thật ra qua ba năm làm việc cùng tàu phi Khi còn đương chức tướng quốc, ông ta rất hiểu cách đối nhân xử thế của Tào Phi. Y càng tỏ ra thờ ơ, thì về sau, càng xử trí, tàn nhẫn. Vì vậy, rất có thể lần này, Vu cấm lành ít dữ nhiều. Ông vua mới ấy, bề ngoài thì nho nhã, nhưng thực ra lại khó hậu hơn cả phụ thân của mình. Tiên bá cầm những công văn mới nhận ba ngày, lại đưa cho bọn hòa hiệp, lại nói. Bên đó gửi tin đến, Hà hậu Đông sắp không trụ nổi rồi. Đại phương bảo chúng ta bàn bạc xem nên phong hiệu gì cho ông ấy theo ý của tôi cứ tấn phong là đại tướng quân theo thông lệ của nhà hán xưa nay một khi đại thần có công lao to lớn bệnh nặng sắp mất triều đình sẽ phải ban chức quan hoặc phong hiệu tốt cho họ để tỏ ý hậu đại và cũng là làm hỷ sự giờ tàu ngụy của chúng ta cũng có thể phong chức đại tướng quân rồi đấy hình ngung có chút cảm khái hôm qua tôi đi thăm từ dịch ông ấy bệnh không nhà e là cũng không cầm cự được mấy tháng nữa giờ hạ hậu tướng quân bên đó cũng không ổn Hay, tiên vương đi, kéo theo nhiều người thế này Cũng là kẻ mới thay người cũ Cánh nhà chúng ta cũng phải chú ý bảo trọng thôi Ba người chung do xuống điện Đi ra cửa thính chính Cửa thăng hiền Chung do định nhầm hướng tay qua cửa sùng dương Tới trung đài nằm nghỉ Nhưng lại trông thấy giả hữu lưỡng thững đi về hướng nam Ông ta cười nói Giả công Muốn thấy này rồi, ngài còn muốn về phủ sao Giả hữu quay đầu lại đáp Khuyển tử có lẽ đang chờ tôi ở bên ngoài Phiên bá ngáp một cái nói Tôi thật sự khâm phục lão huynh đấy, không bị được với tinh thần của ngài. Gác bên cạnh trung đại cũng được dọn dẹp rồi, chúng ta cũng ở lại trong cung không tốt hơn sao. Sáng mai, đỡ phải mất công chạy vào. Các ngài có thể ở lại được, nhưng tôi thì không ở lại được. giáo hữu cười nói, các ngài đều là thần tể nước ngụy, còn lão hữu chỉ là ngoại thần. tuy phục mệnh đại phương túc trực bên linh cữu, cũ. Nhưng cũng không nên ở lại cung cấp, đó là phép xưa. Nói rồi dắp tay từ biệt kiên bá nhìn chiếc bóng liêu siêu của ông ta bất giác lắc đầu phép tắc là vậy nhưng vẫn có tình và có lý cơ mà hà tất phải dạy dột thế ông già này quá thận trọng rồi đi đường mà cũng sợ giẫm tay con kiến nhưng chung do nói đại xảo giả vụng, đại trí giả ngu đó không phải thận trọng mà là cao minh giả hữu đã nhiều tuổi nhưng ta còn rất thính ông ta lớn thoáng nghe được đoàn nói chuyện giữa hai người họ nhưng không bận tâm tiếp tục đi ra ngoài Với ông ta, chưa chắc những đồng liêu này đã thực sự hiểu minh. Thực ra, Giả Hữu cũng là người được lợi từ cái chết của Tào Tháo. Bởi sau này sẽ không còn người nào tìm ông ta để tính toán mới thuộc giết con. Hơn nữa, ông ta chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian. Đến khi Tào Phi xóa ngoài nhà hắn, thì cũng sẽ không còn ai rỉa róc cái tội đưa quân của Lý Thôi vào trường An, gây họa cho nhà hắn nữa. Cả hai gánh nặng mà ông ta đã đeo nửa đời người đều có thể trút bỏ. Tào Phi cũng đã bắt đầu báo đáp công lao của giả hữu trong chuyện lập thái tử bằng việc cho ông ta tham gia xử lý chính sự trong tăng kỳ. Điều hay di tử của ông ta là giả mục và giả kỳ đang làm quan ở bên ngoài về nghiệp thành. Ngay cả người con Úc chưa nhập sĩ là giả phóng cũng được nhận mệnh làm Lan Trung. Gia tộc họ giả lại đến hồi hương tỉnh rồi. Có điều, giả hữu cũng không cảm thấy vui. Vì những chuyện này, cái chết của Tào Tháo giúp ông ta được giải thoát. Nhưng không hiểu vì sao. Ông ta lại có cảm giác trong trên, như thể tim mình bị khát sóng. Đối với một ông già 70 tuổi mà nói, ngày tháng sau này còn làm được việc gì nữa đây? Thận trọng cũng được, mà cao minh cũng được, nhưng ẩn giấu đằng sau là sự bất lực. Khát vọng cả đời đã bị mài mòn gần hết, trong sự âm thầm nhẫn nhịn, và hộp ngang chi dọc, giữa thời thế hỗn loạn. Ra khỏi cửa tương minh, ánh đèn tối hơn. Định Vịnh vào thành cửa nghỉ một lát, bỗng nghe có tiếng người gọi. Giả phóng định đến đón. Còn dẫn theo cậu bé tình giả duyên là nhi tử của giá kỳ và cũng là tôn nhi của ông. Giả hữu nhăn mại. Chực mắng nhi tử sao lại dẫn tông nhi vào cung. Nhưng vừa lên được hai ba bước. Cánh tay đã đặt lên vai cậu bé. Lúc này ông ta mới hiểu tông nhi đúng là cây gậy của mình rồi. Một đám lão thần đều chưa dùng gậy chống trước mặt chúng nhân. Nên giả hữu cũng ngại dung. Nếu để nhi tử dịu đi thì khó tránh khỏi việc mọi người nói ông bài đặt cô trương. Nhưng tông nhi mới chỉ sáu bảy tuổi. Dựa vào vai cậu bé chẳng khác nào, cây gậy Dù các đại thần khác có trông thấy Cũng sẽ không đến mức điều xa tiến vào Mà ngược lại còn cho thấy ông cháu ông rất cần gũi gia hữu liếc nhìn giả phong với ánh mắt tán thưởng Như tử ngoan Không uổng công con hầu hạ ta bao nhiêu năm Cũng học được không ít đức tính thận trọng Coi như cũng đủ tài cán Ánh đèn lè lối không giấu được nụ cười Hiện trên khuôn mặt giả phong Giờ anh ta đã là Lan Trung Có quyền như một thì vệ trong cung Bản thân được thăng tiến hẳn là chuyện tốt, có điều sự vui mừng của anh ta, tối nay không chỉ dừng lại ở đó. Phụ thân, con nghe nói đại vương định, sau khi đăng cơ, sẽ phong người làm thái úy. Sao? gia hù có chút ngạc nhiên. Làm sao đến lượt ta được? Thiên hạ hết người rồi ư. Ông ta biết mình từng phò tá động trác, lý thôi, có danh tiếng không tốt. gia phóng đáp. Phụ thân quá khiêm tốn đó thôi. Hiện giờ, ngoài hoa hâm, vương lãng và chung do ra, còn ai có thể so với người? Hơn nữa, người đã ở túi này rồi, không cất nhắc người thì còn cất nhắc ai vào đây? gia hữu suy nghĩ càng kẻ, hai người Hoa Vương thì không cần nói, mặc dù chung do bị cách chức sao dụ, mua phản của ngụy Phúng, nhưng đó chỉ là tạm thời, và lại Trường An còn có dương bu. Bốn đời làm chức tam công, là di thần nhà hắn, đến lúc thay đổi triều đại, khá là không đặt dương gia vào những chức tước quan trọng sau. Nhưng giả phóng nói, Còn nghe chưa thước nói, đại phương nghĩ đến chuyện của dương tu, có ý muốn nhận mệnh cho dương bu làm thái úy, nên đã bí mật sai người viếng thăm, nhưng lão ngài trả lời. Gặp thời loạn không đem lại lợi ích gì cho xã tắc, giờ tuổi cao nhiều bệnh, sao có thể phò tá tân triều Dương bu kiên quyết từ chói, còn chung do tạm thời chưa thể nhận chức, ngồi thái úy này, không phải thuộc về phụ thân sau. Giả hữu vợ khóc vợ cười, đúng là tào Phi có tán thưởng ông ta, cảm kích ông ta, nhưng đâu coi ông ta là người đức độ. Để mà được ngồi vào chức tâm công, giờ chu xa không đủ, đất đỏ lên ngôi. Có lẽ là miễn cưỡng bổ nhiệm cho đủ, ông cũng là số mệnh cả rồi. Dù thế nào, phụ thân cũng có phần trong chức tâm công. Đạt được tâm nguyện của người, mà cũng là phúc phần của nhà họ giả chúng ta. Hay, biết là vậy, từ lâu ta không còn quan tâm chuyện này. Giả hữu cúi đầu nhìn Tôn Nhi, ở trước mặt bọn trẻ chứ nhắc đến những chuyện này. Dương Nhi, hôm nay cháu có đọc sách không? Giả Diên ngớt đầu nhìn tổ vũ, cái miệng nhỏ cười chấm chiếm, cáp răng. Diên Nhi rất nghe lời. Hôm nay Diên Nhi đã đọc thuộc hiếu kinh, và bắt đầu đọc luận ngữ. Học Nhi thời tập chi? Bất diệt, diệt hậu đạt, khổng tử là thánh nhân. Giả Hưu bật cười sau đầu cậu bé, không ngờ Giả Diên còn nói. Diên Nhi nghe mọi người nói vũ vương vừa ban hà, cũng là thánh nhân. Thánh nhân sao? Giả Hưu giật mình, sau đó lại lắc đầu. Không biết ai nói lời xỉn nịnh này, tiên vương sao được coi là thánh nhân? Nếu miễn Cưỡng nói là thánh nhân, cùng lắm cũng chi là một thánh nhân đê tiện. Thánh nhân đê tiện sao? Giả Phóng không nhìn được, nói xen vào. Vì sao lại gọi là thánh nhân đê tiện? Giả Hữu thu lại nụ cười. Thánh nhân đê tiện, thực ra, là người thường. Giả Diên vỗ tay reo lên. Vậy theo lời Tổ Phụ nói, Tông Nhi cũng được coi là tiểu thánh nhân rồi đúng không ạ? Giả Hữu mỉm cười cực đau. Đúng rồi. Phạm là con người ở đời đều có thể được coi là thánh nhân nhưng cũng có chỗ đề tiện. Nguy vũ vương cũng như vậy. Tuy có chiếc nguyện của thánh nhân nhưng không thoát khỏi thói tục của người đời. Tuy có việc làm đề tiện nhưng không mất đi tấm lòng nhân ái. Trong mỗi việc hàng ngày con người ta đều đứng trước lựa chọn làm thánh nhân hay làm tiểu nhân hoặc là lúc này tỏ ra cao thượng lúc khác lại tỏ ra đề tiện hoặc là với việc này thì hèn hạ nhưng với việc khác lại phóng khoáng ai cũng là thánh nhân Và ai cũng là người đề tiện Trên đời này căn bản không có người thực sự vĩ đại Đến ngày nhiều việc người thời xưa có được gọi là bậc thánh hiền hay không Cũng hoàn toàn Dựa vào miệng lưỡi của người đời sau Thấy sử công nói về khổng tử thế này Người có đức hạnh cao Thì để người ta ngưỡng mộ Người có hành vi ngay thẳng Thì được người ta xem như khuôn mẫu mà nói theo Tuy không đạt được đến mức ấy Nhưng vẫn phải lưu tâm mà làm đạt Khổng tử chưa làm được như vậy Sao có thể thoát tục nhập thánh được ngụy vũ phương hay tự sao mình với chu công chẳng lẽ chu công không có chỗ nào để bới móc sau thượng thư lạc cáo chép lúc chu công bàn bạc việc nước với thành vương chu công nói bé ngoan phấn chấn lên bé ngoan phấn chấn lên còn phải đi đến lạc ấp ông ta ngang nhiên gọi thiên tử là bé ngoan lại nói ta dạy ngài cách dẫn dắt bách tính nếu ngài không cố gắng làm theo chính lệnh tốt đẹp của ngài sẽ chẳng thể mở rộng đâu đó là giọng điệu của một bề tôi nên có ư đó là hành vi của bậc thánh nhân ư Chỉ có ba phần hiền đức, còn 7 phân là lời ca tụng mà người đời sau thêm thắt vào. Thế đạo này rất tẻ nhạt, chứ nên chia con người thành thiện ác. Dường như ngoài người tốt ra thì chính là kẻ xấu, mà hãy là kẻ xấu thì luôn bị hạ thấp, còn người tốt luôn được thổi phồng lên. Giả duyên còn nhỏ không hiểu tổ phụ của mình đang nói gì, chấp chấp đôi mắt bé như hạt đậu đen, còn giả phóng giật mình kinh hãi, không dám tin những lời này lại được thốt ra từ miệng phụ thân luôn dày giặc thận trọng của mình nghĩ đến cái chết của khổng dung anh ta bỗng thấy rung mình, run rung nói phụ thân chưa nói vậy. nếu để nhò sĩ dĩnh xuyên nghe được những lời này e là bọn họ sẽ nói người khi bán thách hiên nghe được thì thế nào giả hưu đột nhiên dừng lại vỗ ngực nói ta đã nhịn nửa đời người giờ đã bảy mươi tư tuổi rồi chẳng lẽ lúc còn sống đến mấy câu thật tâm cũng không thể nói ra sao giả phóng chăm chú nhìn phụ thân Thấy ánh mắt già nua mờ đục của ông ta, lấp lánh ánh lệ, liền im lặng không nói. Phụ thân không phải người cổ hữu, bảo thủ, năm xưa người hiến kế cho Lý Thôi ư hiếp tiên tử, hòa tá trương tú ba lần chống lại Tào Tháo, phóng khoáng liều lĩnh dân như nào. Nhưng từ ngày quỳ hàng Tào Tháo, người luôn thấp thỏm lo sợ như thể đi trên băng mỏng, khổng dung, tuân úc, hứa du, mau giới, thôi diễm, lộ túy, lâu khê. Đã có bao nhiêu người bị dòng vào đường cung, phụ tử trương tú dốc sức cho Tào Gia như thế mà cuối cùng vẫn chẳng thể thoát được. Trương Tuyền bị giết trước cái chết của Tào Tháo không quá trăm ngày. Phụ thân gánh hai tội lớn, mà có thể ngủ cùng hộ hai mươi năm cho đến tận giờ Cũng thật là kỳ tích. Giờ coi như được giải thoát, như người đã ở cái tuổi ngoài bảy mươi. Đất vàng vui đến cổ. Tính cách cũng gần như bị mai mòn hết rồi. Đời này phụ thân sống cũng chẳng dễ dàng gì. Tẩu phụ, thúc phụ. sau hai người không nói nữa? trẻ nhỏ nào biết được thế sự gian nan giả hữu có phần ngưỡng mộ sự vô tư của tôn nhi vuốt mắt cậu bé nói diên nhi cháu có biết vì sao ta đặt tên cho cháu là duyên không? Dạ, diên không giả diên khẽ lắc đầu cháu không biết à chữ diên có nghĩa là kéo dài tổ phụ không muốn cháu chiến công lập nghiệp toàn danh bốn phương chỉ cần cháu có thể nói dài huyết mạch của nhà họ giả là ta đã mãn nguyện lắm rồi Giếng ngọt dễ cạn cây cao dễ đốn Có lẽ những người bình thường nhất trên thế gian mới chính là người hạnh phúc nhất. Giả hữu thở dài nói tiếp, chơi giống tàu phủ, bị mệt vì danh, bị ganh vì tài. Nhưng giả duyên không hài lòng, dẫu miệng nói. Dường nhi không muốn làm người tầm thường vô sự, dường nhi muốn làm anh hùng. Anh hùng sao? Giả hữu thoáng ngay người rồi nói, phải rồi. Giả duyên chưa biết kiên kỵ Chỉ tay vào đại điện lầu gác nói, cháu muốn làm một đài anh hùng như Vũ Vương chớ nói lung tung. Giả phóng vội bịt miệng cậu bé. Giả hù bất giác, ngoái đầu lại nhìn chính tính điện, dưới ánh đèn lờ mờ. Một cơn gió lạnh, thoải qua, khiến cây hòe trong cung, khẽ đu đưa phát ra những tiếng xào xạc. Giả hưu cảm thấy hoa mắt. Cây hòe đen xì ấy, dường như hóa thành những chiếc bóng thoát ẩn, thoát hiện, mà ông đã kịp nhận ra. Đó là động trác, tiên thiệu, trương mạc, viên thuộc, lưu biểu, lã bố, hàng tội, trương lỗ tất cả bọn họ đều đến đón bằng hữu cũ tào tháo của mình chăng giá hữu dùi mắt ảo giác lập tức biến mất nhưng ông ta lại mênh mang suy nghĩ sự độc giải khác ấy là trương giác trí nhỏ mua lớn ấy là hà tiến Âm rơm cứu lửa ấy là độc trác dục tóc bất đạt ấy là vương dọn đức cao tài mỏng ấy là lưu ngu chuộng dùng vũ lực ấy là công tôn toàn. tự cao ngạo mạn ấy là viên thuật cố chấp tự phụ ấy là viên thiệu một mực bảo thủ ấy là lưu biểu Hèn nhát cổ hụ ấy là lưu chương Tầm thường nông cạn ấy là hàng tội Trái đạo bỏ phép ấy là trương lộ Còn người sinh không gặp thời Là thiên tử buồn nhìn hiện giờ Dù họ có phạm sai lầm như thế nào Cũng không thể phụ nhận một điều Họ đều khao khát ổn định thiên hạ Điều muốn thói đời trở nên tốt đẹp hơn Và điều từng có chí lớn Chỉ có điều Họ hoặc là chọn nhầm đương Hoặc là tư chất chưa đủ Hoặc là vận mệnh không tốt Nếu nói là anh hùng Có ai trong số họ không phải anh hùng đâu. Ở đời làm gì có người hoàng hậu, việc hoàn hảo ham muốn vô tận. Đòi hỏi quá phận, chỉ đẩy con người ta rơi vào hoang mang, mê loạn. Không hoàng hảo có khi lại hay. Giả hữu từ từ quay đầu lại, ngứa cổ nhìn ánh trăng. Ta sống chẳng dễ dàng. Nhưng những người khác, có được sống dễ dàng không? Mạnh tử nói. Trời định giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào. Tất trước tiên phải khiến người đó khốn khó tâm trí, mệt mỏi cân cốt, bụng già đói khát. Thân chịu khổ sở, làm việc gì cũng không được thuận lợi. Có người ta lập công, lấy sự chuyên cần làm gốc. Nhưng liệu người chuyên cần có chắc chắn đạt được thành công không? Biết đạo lý không bằng ưa thích đạo lý, ưa thích đạo lý không bằng, tìm vui trong đó. Xưa Trương Lương mấy lần đem lục thao, trình lên bái công, bái công khen ngợi, thường chọn dùng mưu lược của Trương Lương. Nhưng khi Trương Lương đem những điều ấy giảng cho người khác, họ đều không lĩnh ngộ được. Cho nên Trương Lương nói, bái tông đại đệ là người có thiên phú vậy. Khổng phu tử cũng nói, gỗ mục không thể chạm khắc. Nhưng dù có thiên phú, đại thêm tinh thông ở nghề, liệu đã đủ để có được thành tựu chưa? Trời đã cho mà không lấy, ngược lại sẽ bị tội. Thời cơ đến mà không làm, ngược lại sẽ bị họa. Mạnh tử còn nói, thuận cơ trời không bằng địa lợi. Được địa lợi không bằng được lòng người. Xét thời độ thế, sao cũng khó vậy? Hơn nữa, Còn không được tổn danh hại đức, không được bất hiếu, bất kính với phụ mẫu, không được làm trái cương thường với huynh đệ, không được chiếc bỏ tình nghĩa băng hữu. Cũng không được bội ơn với phu tử, nhân nghĩa, lễ trí tính. Ông lương, cung kiệm nhượng, cái này không được mất, cái kia cũng không được bỏ, tấm lại cái gì cũng không được làm trái. Chăm chỉ không mệt, tư chất thông minh, nắm bắt thời cơ, quý trọng danh tiết, ai cũng nói con đường dẫn đến thành công. Không có gì khác ngoài những điều này, nhưng thử hỏi khắp cõi trời có mấy người làm được. Ban cố soạn hăng thư, nói thấy sự công, học rộng biết nhiều, nhưng cũng chẳng thể dựa vào trí tuệ đó mà bảo toàn tính mạng của mình. Vì sao Ban cố bị liên lụy vì đầu thị mà chết trong ngục? Kết cục còn chẳng bằng tư mã thiên đấy thôi. Nói là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Mà dù có làm được thì có thể thành công ư. Ai biết được tuổi thọ của mình như thế nào? đã có bao nhiêu hào kiệt trẻ tuổi chết sớm, dẫu không chết, trước mặt còn có bao nhiêu ngọn núi lớn chắn đường. Chỉ khi người cởi trên đầu ta, điều chết hết cả rồi mới đến lượt ta ngóc đầu lên được. mấy người may mắn đợi được đến ngày ấy, hay giống như động trác nhìn nhầm vài người là xong, hay giống như bào tính mạo hiểm một bước là xong, hay như hàng phức nhất thời hồ đồ là xong, hay như tôn sách kết thù với người ta là xong, hay như trần đăng chẳng làm gì. Chỉ vì thích ăn cá sống, thế mà cũng xong đời. Thật đáng tiếc biết bao. Anh hùng, anh hùng. Chứ có coi thường anh hùng. Muốn làm anh hùng, tất phải có hoài bảo lớn lao. Nhưng đến khi thật sự làm được anh hùng rồi, thì sao? Lại giống như Tào Tháo, tình băng hồ, tình phụ tử, nghĩa phu thây, nghĩa quân thân, tất cả đều bị hủy hoại. Bởi vậy nên, anh hùng cái thế chẳng qua, cũng chỉ là người cô độc nhất thế gian mà thôi. Phụ thân, giáo phóng khe gọi người lại đang nghĩ gì vậy ánh trăng vẫn sáng vạn vật vẫn không ngừng sinh sôi trên khuôn mặt già nua của giả hữu hé ra một nụ cười yếu cợt hôm nay là ngày mấy rồi không biết trên đời còn có bao nhiêu kẻ ngu xuẩn ôm mộng làm anh hùng nữa đây hầu kỳ kết cục của tào ngụy trong lịch sử năm kiến an thứ 25 mươi tức năm 220, trăm tào phi kế vị làm thừa tướng ngụy vương đổi niên hiệu là Diên Khang năm đầu. Ba tháng sau chính thức ban phép cổ phẩm cho người làm quan do Trần Quần soạn ra, chế độ mới xóa sạch tàn tích cuối cùng của việc tuyển chọn quan lại. Chỉ cử người tay, biến tướng, chấp nhận đặc quyền của thế gia đại tộc trên đường sĩ hoạn, đồng thời thể hiện sự hậu đãi với quan lại, các bậc từ công khanh trở xuống, trên phương diện kinh tế, như ban gia súc và người làm. Nhờ vậy, tào phi nhận được sự ủng hộ rộng rãi của thế gia đại tộc mở đầu cho xã hội sĩ tộc môn phiệt thời ngụy tấn Nam bắc triều bảy tháng sau, tức tháng 11 năm diên khang thứ nhất tức năm 220, dưới sức ép của tào thị hoàng đế lưu hiệp nhà hán buộc phải nhường ngôi cho ngụy vương tào phi cuối cùng cũng lên ngôi hoàng đế lập ra nước ngụy đời sau thường gọi là tào ngụy hoặc tiền ngụy tri tôn phụ thân là tào tháo làm ngụy vũ đế lại đổi niên hiệu là hoàng sơ năm đầu dựng lại thành lạc dương làm kinh đô lịch sử trung quốc chính thức bước vào thời tam quốc một năm sau hán trung vương lưu bị chiếm cứ Ích châu lấy lý do tiếp nối đại thống của nhà hán để xưng đế vẫn đặt quát hiệu là hán đời sau từng gọi là thục hán hoặc quý hán đổi niên hiệu là chương vũ năm đầu tôn nguyện cũng có chí lên ngôi cửu ngụ nhưng trót xưng thần với phụ tử tào tháo Lại ở thế đối đầu căng thẳng với Lưu Bị Nên tạm thời giữ tước vương Mãi 8 năm sau tức năm 229 Mới chính thức xưng đế đặt quốc hiệu là Ngô Đời sau thường gọi là Tôn Ngô Hoặc Đông Ngô niên hiệu là Hoàng Vũ năm đầu Con đường nói ngôi của Tào Phi rất trắc trở song ông ta cũng chỉ tại vị được 7 năm Trong thời gian Vi chính Có một điểm ông ta bị chỉ trích nhiều nhất Là lập trường chiến tranh với hai nhà Tôn Lưu Sau trận tương phàng Lưu Bị mất Kinh Châu lại thêm mâu thuẫn nội bộ dẫn đến việc mạnh đạt quay sang quy hàng tàu ngụy đất thượng dung theo đó mà xác nhập vào tàu ngụy lưu bị phẫn nộ sử tử nghĩa tử lưu phong giúp nhi tử của mình loại bỏ một đối thủ tiềm ẩn trong chuyện tranh ngôi tuy nhiên thế lực của thục hán lúc này cũng rơi vào cảnh nguy khốn ông ta mới xưng đế được ba tháng đã cất binh đông chinh nhằm đoạt lại kinh châu nhưng bị đại tướng giang đông là lục tốn dĩ dật đế lao dùng trận pháp hỏa công tiêu diệt gần như hoàn toàn quân thục lịch sử gọi là trận di lăng. suốt thời gian hai nhà tông lưu giao tranh, tàu phi chỉ ngồi yên quan sát. nhiều học giả đời sau với bình ông ta không nhân lúc lưu bị phạt ngô mà đánh thẳng vào chính giữa giang đông. đằng này lại chỉ biết thỏa mãn với thắng lợi bề ngoài là được tôn quyền sơn thần, để rồi bỏ lỡ cơ hội thống nhất thiên hạ. nhưng xét cho cùng, quan hệ giữa ba nước là nước này hao tổn, nước kia lớn mạnh, mà lớn mạnh thì chia tách, còn suy yếu thì giao hậu. nước tàu phi nhân gió bẻ măng rất có thể sẽ thúc đẩy sự thỏa hiệp giữa hai nhà tôn lưu. Ngược lại, tòa Sơn quan hổ đấu, ít ra còn có thể đảm bảo một trong hai nhà bọn họ tất bị suy yếu. Bởi vậy, có thể nói đây là một kế sách ổn thỏa về việc kết luận Tàu Phi thiếu tầm nhìn xa có phần khắc khe. Trong thời gian trị vi, Tàu Phi chú trọng đến dân sinh, ngăn cấm việc tổ chức mai tán long trọng, cúng bái bừa bãi, đề phòng ngoại thích và hoàng quan, can dự vào chính sự. quan tâm xây đắp thủy lợi Năm Hoàng Sơ thứ Năm tức năm 224 và năm Hoàng Sơ thứ Bảy tức năm 226, ông ta lần lượt phát động chiến dịch Quảng Lăng, ngoài mặt lợi dụng võ với tôn thị, nhưng thực tế phải nhân cơ hội giải trừ binh quyền của thủ lĩnh hào tộc Hai Châu Thanh Từ là tang Bá. Tiếp đến, dẹp yên cuộc binh biến lịch thanh, do tàn quân của tang Bá là bọn đường tư sái phương thực hiện, đưa vùng chuyên hải Thanh Từ về dưới sự cai quản trực tiếp của triều đình nhìn nhận một cách khách quan. Tài thao lược của Tào Phi không bằng phụ thân, nhưng ông ta vẫn là một minh chủ và cũng đạt được nhiều thành tựu về mặt văn học, thơ phú. huống chi ông ta chỉ trị vì được 7 năm, mà lại phải hào tổn không ít tâm sức vào việc sân đế, sân khấu lịch sử đâu cho ông bao nhiêu thời gian để phô diễn. Tuy nhiên, bản tính hẹp hòi, có thù tất báo của Tào Phi cũng được bộc lộ rõ. Kể từ khi ông ta lên nắm quyền, hai huynh đệ Đinh Nghi, Đinh Nhật từng trở thành mối đe dọa đối với việc Tào Phi kế vị đều bị xử chém ca nhà. Khổng Quế đã được nhận mệnh lập phò mã đô úy, nhưng không lâu sau Tào Phi nắm được tội danh, nhận hối lộ của ông ta cũng đã xử tử. Dương Tuấn cũng bị Tào Phi oán ghét vì công nhiên ủng hộ Tào Thực, nhưng ngạc nổi ông ta có tiếng tâm tốt nên tạm thời chưa xử trí. Điều làm thái thú Nam Dương. Ba năm sau, Tào Phi đi tuần phía Nam, vinh cớ Dương Tuấn trị lý Nam Dương không tốt, ép ông ta phải tự vẫn. Bào huân xử tử đầy đệ của Quách Thị vốn bị Tào Phi ghi hận trong lòng lại còn nhiều lần can gián thẳng thắn, tội càng thêm nặng, cuối cùng bị Tàu Phi khép vào tội chết. Tàu Phi cũng đối đại khá khắc bạc với huynh đệ thủ túc, không muốn sắc phong tức vương, song vẫn đẩy họ ra ngoài phong quốc, không cho phép tự ý rời khỏi đất phong và không được nắm quyền quân chính mà phải nghe theo sự sắp xếp của tướng quốc do triều đình sai phái. chẳng khác nào giam lỏng, việc này khiến thế lực tông thất của Tàu Ngụy suy si yếu, tạo mầm mống tai họa cho sau này. Tào Chương được phong làm Nhậm Thành Vương. Áp phong một vạn hậu năm hoàng sơ thứ tư trong thời gian vào kinh triều kiến ông ta đột ngột qua đời tại Phú đệ lúc đó mới 35 tuổi giả sử chấp rằng ông ta bị tàu phi hạ độc không biết có đúng không còn tàu thật không bị ép phải làm một bài thơ trong bảy bước chân như dân gian truyền miệng nhưng cũng chịu không ít sự đài đọ ban đầu ông ta được phong là an hương hầu sau lại đổi làm nguyên thành hầu nguyên thành vương dưới hài triệu văn đế và minh đế ông ta nhiều lần bị đổi đất phong từ ung khâu đông a cho đến Trần Quận, bôn ba cô độc, tới năm Thái Hòa thứ 6 tức năm 232, ông ta trầm uất mà chết, thọ 41 tuổi. Có một điểm rất thú vị, thiên tử nhà Hán đã bị phế ngôi là Lưu Hiệp, lại có kết cục tốt đẹp hơn đa số huynh đệ của Tào Phi. Sau khi thói vị, Lưu Hiệp được phong làm Sư Dương công, dời đến đất Sơn Dương. Do Tào Tiết thê tử của ông ta là công chúa Tào thị, nên vị hoàng đế bị phế này được hưởng đại ngộ khá tốt, trên nhiều mặt như được mở trường học cho tử đệ tông tộc về sau lưu hiệp thích y thuật nghe đầu còn mở cả y quán lưu hiệp mất vào năm thanh long thứ hai tức năm hai trăm ba mươi bốn khi ấy ông năm mươi tuổi sống thọ hơn ba huynh đệ tàu phi được ban thụy hiệu là hán hiếu hiến hoàng đế do đích tử của ông mất sớm nên người cháu là lưu khang thế tập tứ công tàu phi ở ngôi bảy năm đến năm hoàng sư thứ bảy tức năm hai trăm hai mươi sáu ông ta qua đời vì bệnh thọ bốn mươi tuổi hiếu hiệu là thế tổ Thủy hiệu là văn hoàng đế nhi tử của ông ta là tào dệ kế thừa Đại thống tức ngụy minh đế tào dệ tự nguyên trọng là trưởng tử của tào phi Sinh vào năm kiến an thứ 10, mẫu thân của ông ta là chân thị nguyên là thầy tử của viên hy còn thứ hai của viên thiệu được nạp cho tào phi năm kiến an thứ 9. chân thị được lập làm hoàng hậu sau khi tào phi xưng đế nhưng một năm sau đó do chuyện tranh giành phức tạp trong chốn hậu cung mà bị thất sủng bị ép tự vẫn ngôi hoàng hậu thuộc về quách thị, tàu dệ vì thế chưa được phong làm thái tử. Có điều, ông ta cũng biết lấy nhân hiếu, cảm hóa phụ thân. Tương tự như thủ đoạn năm xưa, phụ thân ông ta từng dùng để lấy lòng tổ phụ, nên cuối cùng cũng lập chủ được Đông Cung, và kế vị khi mới 21 tuổi. Trong 8 năm đầu chấp chính, vị hoàng đế trẻ tuổi này tỏ ra rất xuất sắc, chăm lo chính sự, hiểu rõ thời cuộc, tôn trọng các bậc nguyên lão đại thần, lắng nghe những lời can chắn thẳng thắn. Giỏi hơn phụ vương ở nhiều mặt, tuy nhiên, cùng với sự lớn mạnh của Tàu ngụy, lợi thế để thống nhất thiên hạ dần hiện ra, Tàu Duệ cũng ngày càng lười biến, năm Thanh Long thứ hai tức năm 234. Có thể coi là một bước ngoặt đối với triều Minh Đế, thừa tướng gia các lượng của nhà thuộc Hán, nhiều lần chinh phạt phương Bắc đã chết, tông quyền của Ngài một già yếu. Cục diện chính sự trong nước sói sen, tào dạy cho rằng chuyện thiên hạ không còn gì đáng lo, nên bắt đầu buông thả hoàng châm, theo đuổi phù hoa. Xây dựng đài điện ham mê nữ sắc Không những làm hao tổn sức dân Còn khiến quần thần bất mãn Và cũng hại đến thân mình Năm năm sau Ông ta mắc bệnh qua đời Khi mới chỉ 34 tuổi Tàu Duệ ở ngôi 12 năm Nhưng không có con Đáng lý ông ta nên chọn một người hiện năng Trong đám tử tôn tòng phụ Tòng tố làm người kế vị Đằng này lại đi nhận bừa Hai đứa trẻ là Tào vương và Tào Tuân Trong dân gian làm nghĩa tử Năm cảnh sơ thứ ba tức năm 239 Trong lúc lâm chung, ông ta đã chỉ định Tề Vương Tào Vương làm thái tử, về sau kế thừa đế vị khi mới 8 tuổi. Bây giờ, trong bốn trọng thân mà Tào Phi để lại, thì Tào Chân, Tào Hưu và Trân Quân đều đã qua đời, chỉ còn lại mình Tư Mã Ý đang giữ chức thái úy. Có danh vọng không ai sánh bằng. Tào Dệ từng nghĩ đến việc để yếu Vương Tào Vũ tổng thúc thân thiết xưa nay, Tào Sản, con Tào Chân, Tào Triệu, con Tào Hưu, Hạ Hầu Hiến, người họ Hạ Hầu và tá thiếu chủ cùng với Tư Mã Ý xong lúc hấp hối đầu óc không còn tỉnh táo ông ta chỉ nhận mệnh cho hai đại thần là tào sản và tư mã ý khiến chính quyền tào ngụy rơi vào mối nguy hiểm lớn tào vương mới tám tuổi đầu không có khả năng cai trị cả một gian sơn rộng lớn tào sản và tư mã ý cùng lúc kiêm nhiệm nhiều chức vị như thị trung giả tiết việt đô đốc trung ngoại chư quân lục thượng thư sự hai người họ cùng làm chủ chính sự tào sản lấy thân phận là tông thân đặt mình lên trước lão thần uy vọng Cục thế kiểu này, tất xảy ra mâu thuẫn. tào sản ngoài mặt tỏ ra tôn kính tư mà ý. Dân tấu xin cho ông ta làm thái phó. song thực tế là gạt ông ta ra khỏi những kế sách quan trọng. Tuy Tàu ngụy có ưu thế rất lớn về mặt quân sự, quốc lực so với ngô thục nhưng thế lực của hào tộc trong nước cũng dần lớn mạnh. Thêm vào đó cuối đời Tàu Vệ lạm dụng sức dân, vẫn còn nhiều vấn đề đang chờ giải quyết. Khách quan mà nói, Tàu sản muốn ra sức ngăn cơn sống dữ, nhưng người này tư chất tâm thường Tài trí không cao, mấy đề đề được ông ta cất nhắc còn có tư chất kém cỏi hơn. Còn những kẻ thân tín đa phần đều là bọn hữu tai vô đức, ưa chuộng phù hoa. Những người này nắm quyền bính dẫn tới sự bất mãn trong lòng quần thân. Một loạt nguyên lão đại thần như cao nhu, vương quang, lưu dục, tôn lễ, lưu phóng vốn trung thành với giả tắc tào ngụy bị đẩy đến chỗ quay lưng trở mặt. Từ khi làm người hữu danh vô thực, từ mà y đóng cửa cả ngày không ra ngoài, giả bình để cho tào sản lơi lộng cảnh giác cuối cùng năm gia bình thứ nhất tức năm 249. trăm nhân lúc tào sản sợi kinh bái tế lăng tẩm minh đế ông ta cùng các vị lão thân bàn nhau phát động một cuộc chính biến lịch sử gọi là chính biến lăng cao bình sau biến cố ấy huynh đề tào sản cùng với vây cánh thân tính của mình đều bị chụp tội mùa phản tru di cả tộc từ đó quyền quân chính của tào ngụy rơi vào tay tư mã thị sau khi tư mã ý qua đời di tử của ông ta là tư mã sư tư mã chiêu lần lượt nắm quyền Biến tử tôn nhà họ Tàu thành bù nhìn, giống như việc năm xưa, Tàu Tháo tiếng Quyên, nhà hãng vậy.